đại thế hòa thuận vui vẻ bầu không khí hoàn toàn tại vạn giới chư thiên ở trong bị nhanh lửa nếu nói n à y vũ trụ vừa mới bắt đầu chư tôn đại chiến tranh đoạt vũ trụ nhất thống là cái này kỷ nguyên bên trong một cái trọng yếu thời đại tiết điểm có thể được xưng là thanh đồng thời đại như vậy cái trước thời đại bên trong thần tộc nhân tộc phật tộc tiên tộc tứ đại trong tộc được vinh dự nhân vương thánh vương đế quân thần tử bốn người liền đại biểu bạch ngân thời đại đáng tiếc cái trước thời đại ở trong tiên phật hai tộc ở trong có hy vọng chứng đạo luân chuyển thành vương tử vi đế quân đều bị nhân vương lục thanh bình nhất nhân chẳng ép về sau vị kia kinh diễm một thế này nhân vương càng là nghe đồn v à c ở thiên đế pháp thân đáng tiếc hắn cùng cái kia đại thiên tôn pháp thân tóm lại tại tận cái trước tứ đại tộc ở trong truyền nhân lãnh tụ ba phần tư mất đi còn lại một cái hồng hoang thần tử về sau cũng mất tích để trước thời đại hoàn toàn tuyên bố kết thúc bây giờ gần vạn năm trôi qua vũ trụ chư thiên vạn tộc tranh phong nhóm lửa càng thêm máu tanh chiến hỏa tại chiến hỏa bên trong vạn tộc thiên kiêu tranh nhau xuất hiện lớp lớp không thiếu trẻ tuổi một đời thánh nhân đại thánh các loại không sai vạn n ă m ở giữa trong vũ trụ một chút truyền kỳ trong t r u n g tộc thế mà đã đản sinh ra thuộc về mình tuổi trẻ đại thánh đây là trước đây cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua sự tình có người nói là bởi vì trên đầu trí tôn áp chế biến mất chân trời chiến trường chư vị cũng đều tại ngọc hoàng đạo nhân tạo thành rất nhiều trọng thương sau từng cái ngủ say trong vũ trụ khí v ậ n không có áp chế triệt để sinh động hẳn lên chia l ạ i tại vạn tộc phía trên mà không phải người phật thần tiên tứ đại giới độc chiếm cho nên vạn giới chúng sinh đem cái này một thời đại trở thành thời đại hoàng kim một cái lừng l â y sáng trói đại thế tại vạn giới chúng sinh các tộc các giới đều lâm vào t r i n h chiến cướp đoạt trong vũ trụ đông đảo cơ duyên khí vận bản nguyên chiến hỏa đốt hừng hực khí thế thời khác diêm phù giới làm vạn giới tại đế cùng tôn đại chiến phía dưới va chạm chấn động về sau đã từng bước dung hợp ra một cái trước nay chưa từng có đại giới hình thức ban đầu về sau diêm phủ kinh thành liền đã bị nhân tộc tiếp về hoa hạ vũ trụ trở thành bây giờ chiếm cứ mặt đất bao la một phần mười sừng nhân tộc kinh đô toa nào đó đất vàng dưới ngọn núi sâu trong lòng đất kéo dài mà đi không biết là bao nhiêu ngàn tỷ bên trong trở xuống mặt đất tầng sâu chỗ độ sâu như vậy đổi lại vạn năm trước kia là không có khả năng xuất hiện cũng sớm đã vượt qua một giới khoảng cách mà ở bây giờ mặt đất bao la bên trên cái này mặt đất chiều sâu không đáng kể chút nào vạn giới đoàn tụ bảy tám phần sau mới mặt đất mênh ngông chân chính thuyết minh trời vô hạn cao vô hạn dày ý tứ tại cái này mặt đất tầng sâu bên trong một cái thân mặc cẩm ý giáo t r à n g thanh niên t h ứ c t ỉ n h hắn chính là lục thanh bình khoảng cách đã là vạn năm trôi qua sao l o n g đất truyền đến hắn thở dài tham chiến phía trước hắn mới bất quá là một người trẻ tuổi nhưng mà chỉ là một trận đại chiến mà thôi liền để hắn tuế nguyệt nhanh chóng trôi qua trực tiếp khóa vực mà qua vạn năm lâu đây chính là và ở pháp thân lĩnh vực sau đại giới lúc trước trận chiến kia đến tột cùng lại như thế nào tình huống lục thanh bình ngồi xếp bằng yên lặng tự nói ngọc hoàng đạo nhân n g ư ơ i thăm dò đến cuối cùng tựa hồ cũng không có tìm được ngươi muốn đáp án ngược lại lâm vào càng lớn mê hoặc ở trong cuối cùng nương theo lấy cái kia bươm bươm cánh nhẹ nhàng một cái vốn là tại cuối cùng cơ h ộ i là đồng quy v u tận thủ đoạn phía dưới sẽ không lưu lại bao nhiêu lực lượng ngọc hoàng đạo nhân Tại bơm bơm một cái bơm bơm lần dưới, này t đương nhiên cũng không ngoại lệ lục thanh bình bởi vậy nhìn thấy ngọc hoàng đạo nhân hết thể đi qua hãn cùng ngọc hoàng đạo nhân cuối cùng không dao phong bên trong sống tiếp được tự nhiên không có chết thùng trăm ngàn lỗ chính là chân vũ đại đế cỗ thân thể kia thân thể của hắn từ đầu đến cuối đều tại cái kia mộ thất ở trong ngồi xếp bằng cuối cùng theo cái kia mộ thất nổ tung rơi vào diêm phủ đại địa c h ỗ sâu vì sao hắn không có một lần nữa xuất thế chính là đang tiêu hóa mình nhìn thấy ngọc hoàng đạo nhân đi qua làm đại thiên tôn pháp thân tại bươm bươm cái kia một cánh phía dưới hắn hết t h ể pháp trải qua đạo lý chân nghĩa ký ức đi qua còn có quan hệ với đại thiên tôn chân thân manh mối cùng liên quan tới chư tôn bí mật đều tại cái kia một cái phía dưới bị lục thanh bình đ ặ t được chương năm trăm hai mươi hai chém ra hóa thân đây là một vị pháp thân tất cả ký ức tin tức lục thanh bình vẫn luôn đang tiêu hóa chúng cuối cùng đã tới hiện tại hãn triệt để thu nạp những vật này cũng minh bạch ngọc hoàng đạo nhân đối với mình cái kia nghiệm chứng cùng suy đoán đến t ộ n cùng là gì đó hết thảy tựa hồ cũng muốn theo nào đó một thế nói lên lục thanh bình nhẹ nhàng tự nói tại ngọc hoàng đạo nhân trong trí nhớ chư tôn tử khi bàn hoàng về sau minh ngộ thiên địa vũ trụ bên ngoài còn có luân hồi lực lượng có thể đem hết thể lại đến liền từ đầu đến cuối đang suy tư như thế nào siêu thoát luân hồi để cho mình cảnh giới cùng lực lượng vĩnh hằng tồn tại siêu thoát luân hồi cái này khổ hải mười bảy cái luân hồi đến nay từng cái đại thế bên trong chư tôn nhóm lấy từng cái thần thoại dáng người diên phần mình chứng đạo thủ đoạn đều xuất hiện như nhiên đăng cổ phật đi qua pháp nguyên thủy thiên tôn nguyên thủy kim t h u y ề n chúc hoàng thời gian pháp bàn hoàng sáng thế pháp thiên đế văn minh pháp thậm chí thái thượng thiên tôn đều không tiếc bỏ mình thái cực pháp mà lựa chọn thiên đế bắt quái pháp tiến hành tiềm tu đủ loại pháp tất cả đều là cùng một cái mục đích đó chính là nhìn thấy luân hồi chân tướng siêu thoát luân hồi mà đi lại đều không ngoại lệ tất cả đều thất bại không có người nào có thể nhìn thấy đại luân hồi chân diện mục nhưng mà lại tại nào đó một thế bên trong một cái tại chư tôn phía dưới thanh niên lại tựa hồn như nhìn thấy luân hồi mặt mũi thanh niên kia tên là trang chu được vinh dự nhân tộc chư tử ở trong một cái tiên hoa hắn xuất sinh làm người truy nguyên thành đạo lấy người xuất thân càng đem đạo môn đạo pháp thôi d i ệ n đến không kém hơn thái thượng đạo tổ biến thành lao đam cảnh giới về sau tại đạo tổ đệ tử huyền đô ám hại nho thánh đắc ý đệ tử nhan hồi vụ án phát sinh về sau lao đam bị chuộc xuất hoa hạ kinh thành đến hàm cốc quan ra ngoài không biết tung tích đạo gia của bách gia đứng đầu treo trên không trang chu liền lĩnh chư tử bên trong đạo tông chi vị nếu chỉ là như thế cũng được mấu chốt ở chỗ trang chu chết cảnh giới đuổi sát đạo tổ hóa thân trang chu tại không gặp đại địch tình hôn giới lại chết bởi một trận ngủ mơ giấc m ộ n g kia chính là đại danh đỉnh đỉnh trang chu m ộ n g điệp ngộng tỉnh về sau trang chu lưu lại này tiên đoán trí tôn lĩnh vực hắn chết bởi thảo đường không gặp bất luận cái gì thương thế về sau tại ngọc hoàng đạo nhân trong trí nhớ chư tôn nhóm nhao nhao bắt đầu thôi diễn cái này một giấc chiêm bao phía sau trần tướng về sau tựa hồ có một cái thuyết pháp không biết từ đâu lưu truyền mà ra chẳng lẽ này mộng trực chỉ luân hồi chân tướng chứ luân hồi không có khả năng lại có bất luận cái gì khác lực lượng để trang chu chết như vậy kỳ quặc coi như một đời kia thiên đế chuyên hút cũng là tìm không thấy là cái gì lực lượng khiến trang chu tử vong chỉ có luân hồi thế là cái này năm đó trang chu ngụ ngôn lại tăng thêm cái này một thế ngọc hoàng đạo người trông thấy lục thanh bình trong nháy mắt liền đem chi giải vì một đáp án đã là tại thiên địa hỗn độn chỗ sâu Có m ộ trang thứ từ t hư vô ở u ê n sinh i tru cùng thúc. kết t n g c h bởi vì cảnh giới linh hoạt kỳ hảo ngoài ý muốn trốn vào hư vô chi cảnh tại chân thực cùng hư giả ở giữa trông thấy luân hồi trần tướng chính là cái này bơm bướm bởi vì hắn trông thấy luân hồi trần tướng cho nên hắn nhận phản vệ khó có thể chịu đựng luân hồi sung kích chết không có dấu hiệu nào đây là ngọc hoàng đạo nhân suy đoán cùng muốn xác minh đồ vật hắn tại trí tôn bên trong chiến trường liền phát giác được lục thanh bình trên người rất nhiều các trí tôn khí tức còn có từng sợi hắn cũng không thể lý giải đến lực lượng trí tôn pháp thân cũng không có thể lý giải lực lượng cái kia chỉ có có thể là luân hồi ngọc hoàng đạo nhân lúc ấy chấn động không chịu nổi nhưng lại đồng thời không có tùy tiện làm việc hắn trông thấy lục thanh bình trên thân cái k h á c các trí tôn thủ bút cùng tính toán về sau lập tức liền minh bạch khắc chí tôn đã sớm phát hiện lục thanh bình người này cùng trên người hắn lực lượng cái khác chư tôn so hắn hạ thủ còn sớm tại hạ một bàn lớn cờ cái khác chư tôn đều như thế bố cục hắn cũng muốn bố cục nhưng vấn đề mấu chốt là hắn cũng còn không rõ lục thanh bình đến cùng ý vị như thế nào hắn nghĩ tới con kia vạn cổ tương truyền bơm bướm có cái kia phỏng đoán thế là hắn muôn chứng thực suy đoán này có chính xác không nhưng hắn phát hiện lục thanh bình mình tựa hồ cũng không rõ ràng tự thân bí mật cho nên hắn tại chờ đợi lục thanh bình bước vào trí tôn lĩnh vực đến tìm hắn thời điểm muốn nhìn một chút lục thanh bình tại cùng mình bộc u phát vũ nội khó có thể tưởng tượng đại chiến thời điểm có thể hay không kích phát ra đến tự thân lực lượng nào đó để hắn nghiệm chứng mình phỏng đoán về sau sự thật chứng minh hắn xác thực đúng rồi nhưng lại chỉ đúng rồi rất ít một bộ phận lục thanh bình trên thân xác thực có một con bướm cái này bươm bướm cùng trang chu mộng có quan hệ nhưng điều không phải hắn suy đoán như thế hư vô ở trong có một cái luân hồi điệp cánh vô phía dưới liền có thể tạo thành kỷ nguyên sinh diện cho nên cuối cùng phát hiện sự thật này thời điểm ngọc hoàng đạo nhân rất bao la mờ mịt nếu như cái này bơm bướm cũng không phải là đại luân hồi chân tướng như vậy luân hồi đến tột cùng là gì đó cái khác chư tôn cũng đều biết chút ít gì đó ngọc hoàng đạo nhân ôm dạng này tiếc nuối cùng không cam lòng tiêu tán cũng cho lục thanh bình lưu lại càng lớn mê hoặc bởi vì ngọc hoàng đạo nhân ý thức tiêu tán phía trước còn nói một câu nói điều không phải nó là hắn nơi này tương quan ký ức là hắn trước khi chết ý niệm l a n lộn một nháy mắt minh ngộ lục thanh bình chỉ có thể thông qua đoạn văn này đến suy đoán ra ngọc hoàng đạo nhân cuối cùng ý tứ của những lời này là bươm bướm cũng không phải là luân hồi mà là một người đến tột cùng là luân hồi là một người hay là bươm bướm là một người lục thanh bình nhớ tới lúc trước tiểu bạch si tìm đến mình thời điểm hắn nói hắn trông thấy ta xếp bằng ở bươm bướm phía trên tiểu bạch si hẳn là trang chu thế này chuyển thế không thể nghi ngờ mà hắn một thế này mới ngụ ngôn hiển nhiên là để lộ luân hồi chân tướng lại một trọng yêu tính manh mối lục thanh bình c h ầ m tư trong lòng tựa hồ có một loại nào đó phán đoán hô lục thanh bình phun ra một ngụm trọc khí lẩm bẩm đem chuyện này tạm thời buông xuống trước vào ở chân vũ đế thể chấp trưởng chuyên húc nhân tổ âm dương pháp tiếp theo được ngọc hoàng đạo nhân toàn bộ pháp lực cùng cảnh giới về sau đại thiên tôn thiên tôn kiếp kinh cùng vạn cổ kinh lịch đối ta tâm cảnh cùng đạo pháp trợ chướng cái này vạn năm ở giữa thu hoạch cũng không thể đạo lý mà tính toán chân thân ở đây vạn năm tính toạ hoàn mỹ tiêu hóa hai vị trí tôn kinh pháp cùng pháp lý đem dung nhập vào ta tự thân bắt quái pháp ở trong vạn năm tính toạ bản nguyên hóa thân phải làm chém ra hóa thân vốn là tám thân ở trong nhất nhập môn một thân chỉ cần tu thành đại thánh về sau đối với bản nguyên vũ trụ có đầy đủ lĩnh ngộ cùng cảnh giới liền có thể chém ra tới vạn năm tôi luyện lục thanh bình đã sớm có thể tùy tiện chém ra thân này nhưng hắn lại chỉ hoan đến bây giờ là bởi vì cái này một thân chém ra đến không chỉ là hắn hóa thân còn là một vị tiền bối phục sinh c h i thân chương năm trăm hai mươi ba chư thiên chấn động lục thanh bình xếp bằng ở không biết bao nhiêu thâm hậu phía dưới mặt đất trước mặt hắn tại chiếu dọi một bóng người hình dáng trương tam phong tiền bối ngươi vì giúp ta tan hết chuyên h ú c đế hiện thân nguyên hôm nay để lục thanh bình hóa thân nguyên giúp ngươi tái tạo mới thân nói xong hùng vĩ mà thê lương khí tức theo phía dưới mặt đất kéo dài ra ngoài một cố đối với thiên địa vũ trụ chứ thiên vạn giới bản nguyên rõ ràng minh nộ cùng s á c minh để thiên địa này vũ trụ chưa từng có rõ ràng như vậy lộ ra tại một người hai mắt ở trong lục thanh bình con ngươi hy vọng trông thấy phương này đại vũ trụ tầng tầng không gian thời gian âm dương vô hình bản nguyên hạch tâm chỗ kia là vũ trụ bản nguyên l à thái cực sinh âm dương âm dương sinh tứ tượng tứ tượng diễn hóa ngũ hành quá trình đến một bước này trong vũ trụ tạo hóa đối với hắn không có bất kỳ cái gì bí mật ẩm ẩm vạn giới chư thiên cùng mặt đất bao la đều tại thời khắc này chấn động lên một cố khí thế kinh khủng càn quét tứ ngược mà ra mặt đất bao la phía trên nhân tộc cùng bách tộc bên trong đều trông thấy thiên khung phía trên dị tượng kia là điểm lành hàng tỷ đầu t ự a n h ư bầu trời vì c h ú c gì đó ẩn ẩn có vạn tiên vạn phật vạn thần vạn thánh đều tại bầu trời ở giữa phát ra tán dương n g â m sướng càng có ánh sáng vũ hoa cánh phiêu đãng tại hôn độn ở trong ông không biết bao nhiêu thế giới cùng nhau vang lên bản nguyên tù và chi minh chuyền vang chư thiên mà đi c ô này động tĩnh đây là có người bước vào trí tôn lĩnh vực chém tới hóa thân dị tượng trí tôn lĩnh vực không giống với đại thánh cảnh giới bước vào cái này một cảnh mang ý nghĩa đã cùng thiên địa vũ trụ đồng cấp sau đó có thể bắt đầu từ cạn tới sâu từng bước một nắm giữ thiên địa vũ trụ thẳng đến siêu thoát mà đi hô hô hô ba các loại đại giới cùng mặt đất bao la phía trên mênh mông mênh mông khí lưu bao tác hội tụ một cỗ trí tôn lĩnh vực khí cơ sau đó hướng phía chư thiên ở trong một cái nào đó vị trí k i ể m chế mà đi nơi đó là mặt đất bao la bên trên giữa hư không một tôn toàn thân quấn quanh lấy hắc vụ tà đạo thánh nhân thất thanh kinh hãi là một tộc kia đại thánh vượt lên trước một bước bước vào trí tôn lĩnh vực từ khi cái trước bạch ngân thời đại trôi qua về sau bởi vì ngọc hoàng đạo nhân cho chân trời trên chiến trường t r i n h chiến một chút phật đà cổ thần cùng thiên phụ địa mẫu chờ một chút tiên vương nhân vương tạo thành trọng thương về sau những thứ này đã từng chiếm lấy ở thiên địa tận cùng vũ trụ cường đại tồn tại đều bị ép ngủ say bây giờ vũ trụ vạn giới vạn tộc bên trong chính là lấy đại thánh vi tôn những cái kia trước kia bước vào trí tôn lĩnh vực tồn tại như thiên phụ địa mẫu các loại tại dương thương như không tất yếu là sẽ không ra là lấy bây giờ c ố này trí tôn lĩnh vực đột phá dị tượng xuất hiện về sau lập tức liền để rất nhiều cường giả cho rằng là có một tộc kia cái thế thiên tiêu bước ra mấu chốt một bước trở thành thời đại hoàng kim bên trong cái thứ nhất bước vào trí tôn lĩnh vực người sẽ là ai vạn giới ở trong rất nhiều người đều đang suy đoán mặt đất bao la bên trên các tộc cường giả cũng đều tại quan sát cái kia k i ể m chế mà đi trí tôn khí cơ bao trùm bao phủ bắt hoang hướng phía nữ phía dưới mặt đất hội tụ mà đi khó mà phán đoán đến tột cùng là ở nơi nào vị kia mới trí tôn đột phá địa điểm quá mức thần bí có phải là thiên long tộc nga hoàng lúc này là hoàng kim đại thế bên trong vạn giới các tộc ở trong kinh diễm thần thoại lấy vạn năm tuổi tiến vào thành t i ể u đại thánh đồng thời tự sáng tạo hương hỏa thần pháp xưng là dòng hoàng cũng có thể là thôn thiên tộc vị kia ma thần có phải hay không là t r ầ n giới thạch hóa sinh vị kia quái vật ta các giới các tộc cường giả đều đang suy đoán cái này đột phá tới tôn lĩnh vực người mà bị bọn họ sách tại trong miệng những thứ này các tộc thiên kiều tất cả đều mặt lộ vẻ khó coi thần s ắ c lăng liệt là ai tại bây giờ cái này đại thánh s ư n g tôn thời đại có người dẫn đầu bước vào trí tôn lĩnh vực hắn ảnh hưởng quá mức cực lớn minh ngông minh ngông ngàn tỷ bên trong đất vàng phía dưới lục thanh bình nhìn xem trước mặt tôn này vì thiên địa bản nguyên vũ trụ hình thành hóa thân hoặc là nói là một tôn chính quả vì tu sĩ cảnh giới đạt tới có thể lý giải thiên địa bản nguyên vũ trụ tạo hóa một trong b ư ớ c thời điểm liền có thể có thể theo bản nguyên cấp độ hóa thân ngàn vạn không có không giống hóa thân gì đó chính là chân chính gì đó tiền bối tỉnh lại lục thanh bình nhẹ g i ọ n g kêu gọi trong tay hắn lưu động mà ra ngàn vạn lưu h ì n h điểm sáng đây là lúc trước trương tam phong từ tán bản nguyên sau ký ức cùng nhau tiến vào hắn ngay lúc đó ý thức bên trong cùng thiên đế pháp thân dung nhập một thể về sau thiên đế pháp thân tàn tạ không chịu nổi hắn liền mang đi những thứ này trương tam phong ký ức tiền bối tỉnh lại t h ư ợ như vượt qua vạn cổ kêu gọi một đôi trải qua tang thương con người theo hóa thân trong mắt mở ra rơi vào trước mặt lục thanh bình trên thân tại hắn mở mắt một trong khác lục thanh bình phất tay chặt đứt mình cùng hóa thân ở giữa liên hệ hóa thân phức tạp cảm khái nói vốn là người khác hiện thân không nghĩ tới lại bị ngươi lấy t r ả m bên ngoài thân phương pháp phục sinh trương tam phong ngữ khí tang thương trí nhớ của hắn còn giữ lại tại tán đi bản nguyên thời điểm nhưng không trở ngại hắn có thể rõ ràng cảm thấy được lục thanh bình cảnh giới đã tăng lên quá nhiều lục thanh bình khẽ cười nói bất quá là hiệu chuyên húc đế thôi chém tới bên ngoài thân sau đó đem bên ngoài thân cùng mình liên hệ hoàn toàn chặt đức dạng này bên ngoài thân chính là hoàn toàn độc lập một cái sinh linh có nắm giữ qua chuyên húc đế pháp thân kinh nghiệm lục thanh bình minh bạch lúc trước chuyên húc đế theo tây hoàng hiện thân trong cơ thể chém ra tô tú tú tiền bối ký ức sau đó lại đem mình hiện thân hoàn toàn chặt đức liên hệ đây là cho mình cùng tây hoàng một cái hoàn mỹ kết cục chém tới mình một thân tốt duyên để bên ngoài thân đến thừa kế đi qua hết thảy cho hết thảy đều vẽ lên cái dấu chấm tròn trương tam phong tiền bối từ đầu đến cuối không nguyện ý thừa nhận mình vì chân vũ đại đế cũng là chuyên húc đế cố ý gây nên hắn chỉ là muốn để hiện thân thế này có thể thay thế hắn cho cái kia đoạn vạn thế túc duyên vẽ lên dấu chấm tròn thôi đến lục thanh bình nơi này liền trông mèo vẽ hổ lấy chém tới bên ngoài t h â n chi tiện thừa cơ để trương tam phong ký ức mượn nhờ hắn bên ngoài thân phục sinh lại chém tới mình cùng bên ngoài thân liên hệ bên ngoài thân chẳng qua là chân thân chứng thành cái nào đó cảnh giới biểu tượng đối t ự thân đồng thời không ảnh hưởng ta nghĩ có người chờ tiền bối thật lâu lục thanh bình đối với trương tam phong mỉm cười nói trương tam phong nhìn qua bây giờ chính trở thành trí tôn lục thanh bình một lát mà thôi hắn liền minh bạch lục thanh bình ở đây trọn vẹn ngồi xếp bằng vạn năm lâu hơn nữa còn là chứng được hiện hóa hai thân lục thanh bình đồng dạng về lấy câu nói này lắc đầu cười một tiếng vạn năm đã qua ngươi cho rằng chờ đợi ngươi người sẽ thiếu sao hô lục thanh bình phun ra một ngụm trọc khí mở miệng nói vạn năm đã qua ngọc hoàng đã chu là nên ra ngoài thấy một số người cũng hoàn toàn mở ra hoa hạ đại thế thiên trường tại hắn dưới lòng đất t ĩ n h tỏa những năm nay cũng không phải là không biết ngoại giới chư thiên tình huống đối với gì đó thanh đồng thời đại bạch ngân thời đại thời đại hoàng kim phân chia hắn chỉ cảm thấy có ý tứ làm ngọc hoàng đạo nhân cùng thiên đế pháp thân cộng đồng biến mất chân trời chiến trường chư vị cường đại tồn tại cũng đều dưỡng thương ngủ say vạn giới liền cho rằng không c ử a sổ kỳ đến một cái đại thế tiến đến, đến rồi thật sự là có ý tứ rất nhiều người đều chỉ là đang ngủ đông mà thôi tại chờ đợi một loại nào đó thời cơ thí dụ như năm đó theo trong tay nàng đ ả o tẩu luân chuyển thánh vương còn có tề vương tôn cùng cái kia chưa hề lộ diện hồng hoang thần tử chương năm trăm hai mươi bốn lục thanh bình ngươi có phải hay không nên cưới ta rồi、Xoẹt. một đạo tung hoành thiên địa cắt đứt t h ứ c vạn dặm sông núi á n h kiếm bổ về phía cuối một tôn so dậy núi còn lớn tuyết trắng sư tử cái kia đầu sư tử trên co sừng dưới cằm có râu tựa như dê rừng con thú này tên là bạch trạch nó chỉ là nhẹ nhàng ngâng động móng lập tức phía sau liền có vạn yêu chi đổ từ từ bay lên có thể thấy được hàng tỷ hình dung khác nhau chư thiên yêu thú chi tượng huyền hóa mà ra sau đó va chạm lao nhanh mà tới ẩm ẩm cái kia nhảy lên hoành thiên địa mênh mông anh kiếm lập tức bị hàng tỷ bầy yêu lao nhanh v à chạm lực lượng xé nát thành mưa ánh sáng hóa thành số chi không rõ kiếm khí tứ ngược hướng bắt phương phúc diệp thái bạch cách kiếm phía trước chính diện tiếp nhận hàng tỷ bầy yêu lao nhanh xung kích lực lượng bị nghiền ép m à qua ho ra đầy máu đổng đổng đổng hãn bay rớt ra ngoài ngàn vạn trượng bên ngoài trung pi là cầm kiếm ổn định thân hình một cái ngọn núi phía trên bạch trạch vươn tay chảo vớt hàm dưới sợi dâu nhà nhạc khen ha hai h a ngàn năm trước mới thành thánh kiếm tu có thể đối phó được ta chi vạn yêu dâng lên nhưng một câu nói xong、soạn. hắn lại lần nữa vung lên thú trảo đem cái kia vạn yêu chi đổ phô thiên cái địa một quyển ma đi hóa thành đến ngàn vạn yêu quốc trấn áp tới bất quá cuối cùng ngươi còn kém hỏa h ậ u các loại bản thánh cầm xuống ngươi ngươi nhân tộc diêm p h ủ phòng tuyến liền bị triệt để xe rách các loại cựu linh tổ ông lại trấn áp ngươi nhân tộc vị kia thanh dương kiếm đế ta yêu ma nhất tộc thế này làm theo ngươi nhân tộc thánh địa quật khởi vấn đỉnh chư thiên phía trên ầm ầm vạn yêu quốc độ i c h ấ n áp mà xuống cuốn lên sóng b ù i tứ ngược lăn lộn ngàn vạn dặm mà đi k h ô n g bố áp lực dưới diệp thái bạch thân thể thẳng tắp vậy mà không khỏi nghiêng một mặt lạnh lẽo khoe mắt nổi gân xanh tựa hồ không thể không bị ép loan liều yêu một chỗ khác lục khởi sát quyền bao phủ khắp nơi dung chuyển núi sông cùng một vị phật quang mênh ngông quần quận thanh sư chém giết khẩn thiết máu tươi tốt quyền pháp thanh sư khạc da máu lại là xâm tiếng nói đáng tiếc người n h â n tộc đại thế đã mất lý xuân phong đại ma thần phật duyên các loại diêm phù đám người cũng đều ở các nơi cùng yêu m à chinh chiến tại diêm phù kinh đô phía trên hùng vĩ cổ xưa cổ thành cồn phong gào thét có tia chấp như thần long l a n lộn một cái thân mặc áo xanh tuyệt mỹ nữ tử chống kiếm mà đứng ở trên thành ở sau lưng của nàng là đếm bằng ức vạn diêm phù nhân loại thanh dương kiếm đế ngươi thông thiên kiếm lực nhanh hao hết đi ầm ầm như tiên lôi lăn nổ thanh âm theo bầu trời phía trên chuyền đến kia là chín k h ỏ a như ngôi sao đầu lâu mỗi cái đầu lâu đều như sư tử lông bờm phiêu đãng ở giữa tựa như treo ở trên bầu trời từng cây ngàn vạn dằm dáng dấp xiềng xích kéo theo sương mù màu đen c u ầ n c u ộ n bao trùm rất nhiều đại giới mà đi cựu linh nguyên thánh chống kiếm tuyệt mỹ nữ tử chỉ là nhắm mắt tựa h ồ tại chợp mắt đối với cựu linh nguyên thánh hở hứng tiếng nói lơ đễm như vậy rằng co đã tiếp tục đến ngàn năm ầm ầm cựu linh nguyên thánh theo thiên khung phía trên vệ yêu mà xuống có thể thấy được sao trời đều hướng trong miệng hắn chạy tới áo xanh nữ kiếm tu sắc mặt hơi tái lại là không n ú c ních nhắm mắt cười khẽ lao sư tử hết biện pháp b ả n cô nương trí ít còn có thể lại cùng người hao tổn ba mươi ngàn năm nguyên thánh chín đầu dâng trào hờ hững c h i m cười vũ trụ mới tình thế hôn loạn xuất hiện tiên nhân thần phật tứ đại giới đều nhận vạn giới xâm lấn muốn đoạt đi các ngươi chính thống địa vị không ngừng ngươi nhân tộc hoa hạ một nhà gặp vây công cái khác tam đại giới cũng là như thế ngươi cô gái này tu hoàn toàn chính xác có thể bình vạn năm qua thiên h n g kiều một hàng mới có thể để cho ninh phong tử mấy vị kia lao ố quy yên tâm đem nhân tộc kinh thành giao cho ngươi thủ hộ bất quá ngươi cùng lao tổ ta rằng c ó lại có thể đợi đến gì đó đâu sẽ chỉ chờ đến theo tuế nguyệt trôi qua càng nhiều trông mà thèm ngươi nhân tộc khí vận chủng tộc khác mà thôi cuối lời cựu linh nguyên thánh tiếng nổ mà cười nghe nói ngươi cùng cái kia n ă m đó và ở thiên đế pháp thân nhân vương chính là thanh mai trúc mã một đôi sẽ không là đang chờ trẻ tuổi nhân vương trở về à? ngươi sao có thể có thể đợi được hắn áo xanh nữ tu nhàn nhạt chê cười ngươi thế nào biết ta chờ không được a hắn tiếng nói g i à ngua mang theo cười nhạt lại tại câu nói này nói ra về sau cựu linh nguyên thánh bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ theo phía dưới mặt đất một cỗ khí cơ cái kia một cỗ không cách nào che giấu Thẳng thiên khiến chư thiên vạn giới vì đó giao động khủng bố khí phách. Là phía vạn động giới giao Kia dưới vì đó bố là một ặ t đất m cái cẩm ý n h n i ê n Gần như chỉ ở m ộ t c á i trước h n chỗ mặt đất l i ề n thành mênh ngông như mây khói một mảnh, hóa khói không một mây cùng ò n thành thành niệm, trở mặt đất, mà là hóa thành bầu trời. Một trời hóa mà là bầu ý c đất biến vị trí thanh niên chém tới hóa thân phục sinh trương tam phong về sau trước tiên đi ra thời gian một chút đã nhìn thấy ở nơi đó trông kiếm c h ấ n thủ diêm phù nhà đầu kia cái nhìn này cũng đồng dạng rơi vào diêm phù đại địa phía trên tất cả xâm lấn diêm phù yêu ma cường giả trên thân bao quát cái kia bạch trạch cùng cựu linh nguyên thánh ầm ầm chỉ là ánh mắt mà thôi không thích hợp lấy vạn yêu đồ hóa thành yêu quốc c h ấ n áp diệp thái bạch bạch trạch đột nhiên thất thanh kêu to diệp thái bạch cũng cảm nhận được c ố khí tức này hắn quay đầu nhìn lại không khỏi thất thần tựa hầu nghĩ đến gì đó khả năng sẽ không là bạch trạch sợ hãi thét dài ầm ầm hắn tựa như cảm thấy toàn bộ mặt đất bao la thiên khùng đều đột nhiên hướng hắn phá vỡ đi qua vừa quay đầu trông thấy một đôi mắt hắc bạch phân minh ánh mắt bên trong giống như có vũ trụ vạn vật cảnh tượng đang diễn hóa chìm nổi lên xuống ầm ầm một ánh mắt mà thôi bạch trạch tại chỗ giải thể vạn yêu đồ ở trong hàng tỷ yêu thần c h i tượng như mây khói tán đi đại điệu bên trên rất nhiều yêu ma như hơi nước buốc hơi rơi lục khởi r ơ lên nằm đấm đứng tại tại chỗ trông thấy thanh sư trước khi chết không thể tưởng tượng n ổ i sợ hãi hãi nhiên trận hắn quay đầu nhìn về phía kinh thành vị trí ầm ầm ngươi điều không phải chết sao vì hà còn có thể về đến cựu linh nguyên thánh chín đầu rít gào mà đi muốn xé rách cái này ánh mắt mang tới giống như h ô n độn thời gian giao hội đẻ xuống khí tức một chút t r ô n g lại v ạ n đạo thành cho cổ xưa cựu linh nguyên thánh tại cái này một đôi mắt phía dưới cũng là không có khả năng kiên trì bao lâu toàn thân của hắn bản nguyên đều tại tiêu tán không ta nguyện vì ngươi t o a kỵ c ầ u xin tha thứ một mạng cựu linh nguyên thánh tiếng giống chấn động bầu trời mà cái này một con ngươi mang đến k ỳ biến càng dường như hơn một vòng mặt trời chiếu sáng c h ư thiên cái kia cố c ả n quét mà đi nhân vương bắt quái khí tức bừng tỉnh rất nhiều ngủ say ở trong người hắn không chết lục thanh bình không chết còn dậm chân tại trí tôn lĩnh vực vậy mà trước đó đột phá là hắn phật giới thiên đình hồng hoang bên trong từng cái ngủ say dưỡng thương tồn tại tất cả đều bừng tỉnh chờ một chút c ố khí tức này đều không phải một thân hắn lại chém tới hai thân còn không phải bình thường trí tôn diêm phù bên ngoài kinh thành hàng tỷ kiếm khí tựa như như đại dương tản mạn khắp nơi mà đi triệu thanh dương t r ố n g kiếm đứng ở nơi đó yên lặng nhìn xem cái kia nắm có chín cái đầu nhỏ bộ g á n g sư tử con đi tới thanh niên thanh chi phía dưới hai người cách xa nhau không xa triệu thanh dương trừng mắt nhìn qua người thanh niên kia vạn năm qua ngọt b ù i t a y đắng đều chỉ đổi thành một câu chất vấn người cái phụ lòng ngược lại là nói cho ta vì sao gặp lại chính là vạn năm sau rồi nàng coi là coi như mình bị mang đến đông thổ đại tần dựa vào mình tu hành thiên phú lại về diêm p h ủ bất quá chỉ là trong vòng mấy chục năm sự tình kết quả nàng đích sắc là chỉ phí mấy chục năm liền theo đông thổ trở về thậm chí đều không dùng nàng chủ động tìm đường về mặt đất mình trở về diêm phủ nhưng muốn gặp người kia lại biến mất chờ đợi dòng g ã và năm l ụ c thanh bình nằm cho con lớn nhỏ cựu đầu sư tử không dám nhìn thẳng trả lời nói sang chuyện khác cười nói cho ngươi làm tọa kỵ thế nào ta cảm thấy ngươi biết thích liền không d i ế t hán triệu thanh dương thở phì phò nói đừng tưởng rằng nó biến thành chó nhật lớn nhỏ ta đã cảm thấy nó đang yêu liền sẽ tha thứ ngươi phụ lòng lục thanh bình một cước đá bay cựu đầu sư tử nói không thích ta còn có khác đưa ngươi nhưng ta cũng không có phụ lòng để ta về nhà lại nói nha bị một cước đạp bay cựu đầu sư tử thức thời chạy đến một bên cũng không dám chạy xa triệu thanh dương nhìn xem cửa thành sau kinh thành nhà nhà đốt đèn sáng tỏ hầm hừ hỏi lúc đầu dự định theo đông thổ trở về về sau tìm ngươi không nghĩ tới nàng tiếp theo chất vấn lục thanh bình một vạn năm đều đi qua ngươi có phải hay không nên cưới ta rồi lục thanh bình mỉm cười nói là nên cưới t r ư ơ n g năm trăm hai mươi lăm đại hôn mênh ngông vạn giới nào đó một viên bình thường tinh cầu phía trên đây là một tòa lại phổ thông cực kỳ núi nhỏ một cái thân mặc đỏ thâm váy á o đ u ú i tóc trải thành phụ nhân bộ dáng nữ tử xem m ặ t trứng lại mới bất quá mười tám mười chín tuổi niên kỷ chính hai tay chống n ạ n h thở phì p h ò quát giang tiểu đông ngươi lại chạy tới phái nga mi uống rượu rồi có phải là lại đi gặp cái kia n g i cô rồi sư tử hà đông giống một cái trung niên đạo sĩ ở trong viện bốn phía trốn tránh cũng không dám dùng cái kia có thể đập mạnh làm dạn núi biển lực lượng chỉ lo hủy cái này nho nhỏ đỉnh núi trong nội viện một cái tiểu tử béo cùng một cô nương ăn m ứ t quả vui cười nhìn xem ngẫu nhiên hô ngẫu thân cố lên mặt khác một chỗ sân nhỏ tống vi vũ cùng lâm vãn dương tay kéo tay nghe tiếng lắc đầu t ổ sư thuốc tổ bế quan đều ba ngàn năm ai tống vi vũ thở dài lâm vãn dương trầm mặt nói nếu không bế quan tu luyện để cho mình vật ngã lương v ò n g có thể nào ngăn chặn đối với tổ sư tưởng niệm lại tại đang khi nói chuyện hắn cánh tay bị người bỗng nhiên lay động bên hai vậy mà nghe thấy tiếng khóc là thê tử vậy mà trong miệng đang nói tổ sư là ngại trở về rồi ta không phải là đang nằm mơ lâm vãn dương đột nhiên một cái sét đánh ở trong lòng thình lình ngừng đầu chỉ gặp ngọn núi này bên ngoài con đường trên bậc thang một cái thanh niên tóc trắng đạo trưởng chính chậm rãi đi ở trong núi mưa phùn sương mù bên trong hướng nơi này đi tới chợt có nhận thấy thanh niên tóc trắng đạo trưởng dừng bước lại nhìn xem trước mặt nam thức nơi nữ tử á o tím mỉm cười nói ta trở về tô tú tú đứng thẳng tại chỗ nước mắt theo trên gương mặt lan xuống khóc cười nói ngươi trở về rồi thanh niên tóc trắng nhìn qua núi này đầu vi vũ sương mù mịt mờ thở ra một hơi khẽ cười nói thanh bình lấy c h ả m thân phương pháp dùng thiên địa bản nguyên vì ta tái tạo thân thể tô tú tú nước mắt mà xuống tiến lên ôm hắn nói không muốn lại đi lời nói cuối hắn nhìn xem ngọn núi nhỏ này bên trên khói lửa mưa bụi cảm khái nói sẽ không lại đi bây giờ ta triệt để biến thành thân ngoại chi nhân không cần tiếp tục ta đi chống đỡ gì đó lục thanh bình đem hắn lấy bản nguyên chém ra đến phía sau cũng chém dụng trên người hắn trước kia tất cả trách nhiệm đã từng cây nhỏ bây giờ đã che trời đã từng vì cây nhỏ che gió che mưa đại thụ mục nát phía sau hóa thành bùn đất dung nhập cái kia che trời mới bóng cây ở trong bây giờ hắn chỉ cần nhìn xem gốc kia tuổi trẻ đại thụ dùng bóng cây che chở bọn họ là được tô tú tú nghe vậy phía sau vui đến phát khóc xóa đi nước mắt nói t ố t chúng ta liền như vậy thoái ẩn lại không hỏi cái này chư thiên sự tình trương tam phong nhẹ nhàng cười nói thiên hạ trách nhiệm vốn không phải là ta chi đạo hán đạo cho tới bây giờ đều là nữ tử này hai người nhìn nhau cười khẽ tâm hữu linh tê kéo tay tháo đi hướng chờ đợi bọn họ đổ tử đổ tôn trên núi nhỏ mưa khí dần dần dày khói bếp dâng lên dù không giống diêm phù trên núi v ọ đang trời xanh mây trắng lại cực giống đạo trưởng cô nương từ nhỏ đến lớn núi c h â n vũ mặt đất bao la phía trên nhân tộc chiếm một phần chín lĩnh vực v ô n g ầ n vô tận chi hạ thổ so đến trăm ngàn đại giới cộng lại còn muốn khổng lồ liền xem như kim tiên thần thánh đi bộ đi đường đều cần mấy trăm năm mới có thể đi một cái vừa đi vừa về đây mới là chư thiên trong vũ trụ tứ đại tộc một trong hoa hạ mặt đất diêm phù vạn với năm trước trở về hoa hạ nặng ngồi kinh thành chi vị hạt quản hoa hạ mặt đất chín nghìn đại châu mỗi một châu đều có đã từng diêm phủ lớn nhỏ ngày trước bởi vì man hoang đại địa cùng chư dị tộc x â m lấn hoa hạ chín nghìn châu uy hiếp bị nhân vương trở về sau một chút hoa tiêu ngắn ngủi mấy năm hoa hạ lại về bình tĩnh nhưng cũng vào hôm nay hoa hạ cùng chúc mừng kinh thành bên trong đèn màu dương cao khí lành vạn đạo trên bầu trời phía dưới đều là chư vị nhân tộc thần tiên thánh phật bách gia thánh nhân không hắn nhân vương mừng rỡ kinh thành bên trong bầu trời cùng mặt đất phía trên tràn đầy bóng người nhao nhao nhìn về phía cái kia rèm đỏ cả sảnh đường nơi nho ra á thánh điều khiển lễ mỉm cười hát vang giờ lành đã đến kinh thành bên ngoài bầu trời mặt đất phía trên đến một triệu n h â n tộc thiên nhân tiên thánh cùng kêu lên chúc mừng chúc mừng nhân vương thân hôn mừng rỡ ầm ầm ầm tiếng người chỉ lên trời mà đi xa trấn c ử u châu mười g ã á thánh mỉm cười nói Túi đầu tổ tông, đầu lục thanh bình tay dắt đại hồng y dì tay háo lộ ra ngoài ra một cái trắng non n u đề mặt lộ vẻ mỉm cười cùng thanh dương cùng một chỗ hướng ngũ đế tri tượng đi bái lễ hai bái cao đường hai người đối với trên đài cao chỉ ngồi ngay thẳng một người đi bái lễ lục khởi thụ lễ phía sau mặt lộ vẻ cảm khái một đôi ánh mắt nhìn về nơi xa tựa hô khóa vực thời không trông thấy vạn năm hơn t r ư ớ c cái kia kinh thành ở trong đỉnh đài đối ẩm c h i quân thần hai người bẫy hạ ngươi đi quá sớm thế gian này tuy có địa phủ lại chỉ ở một góc nhỏ cũng không thu hết thiên địa vũ trụ ở giữa vạn tộc hồn phách luân hồi địa phủ kia là tại chư thiên nhất thống phía sau mới từ đạo môn mấy đời thiên đ ỉ n h khai sáng chỗ vì mấy vị thiên tôn tại vũ nội diễn hóa luân hồi chân tướng chỗ bây giờ đại thế chưa thống nhất trước kia người đã chết hồn phách không được cảm hóa tự nhiên quy về vũ trụ hư vô đã chết người chính là triệt để chết rồi lục thanh bình chỉ cần xem xét liền sáng tỏ phụ thân tâm tư đang đuổi nhớ hoài cổ t ư ở nhi tử bây giờ đã đi quá xa phụ thân không thể lại cho hắn bất luận cái gì đề nghị cùng viện trợ chỉ có thể nhìn hắn không thể thay hắn mạo hiểm cũng vô pháp vì hắn làm nhiều gì đó hắn có thể làm chính là tin tưởng con của mình tất nhiên sẽ sáng tạo ra kiêu ngạo ngũ đế công lao sự nghiệp lại càng có thể siêu bước chi a thánh cuối cùng một tiếng phu thê giao bái phía dưới đại hôn kết thúc lúc này kinh thành bên trong chuyển đến móng ngựa tiếng trà đạp tần quốc lao tướng ngông điểm hát vang thủy hoàng đế cung trúc nhân vương cùng trưởng công chúa thành hôn mừng rỡ đặc biệt dâng tặng lễ vật một phần lục thanh bình ánh mắt nhìn lại ngông điểm nửa quỳ tại phố dài cuối cùng hai tay đụng tới một nhánh gỗ trên đó có một cái nhánh cây kia là luân hồi trượng năm đó lục thanh bình từng dùng cái này vật giao cho triệu chính khiến cho lấy luân hồi trượng năng điểm tỉnh kiếp trước túc duyên năng lực vì trên diêm phủ đại địa nhiều tạo dục anh mới về sau dị giới thánh nhân cùng yêu ma s â m l ớ n nhờ có vật này cũng chính bởi vì vậy vật diêm phủ đại địa mới có thể như vậy sớm bị triệu chính xoay vì một đoàn lục thanh bình vươn tay ra m ộ t trượng từ phương xa chậm rãi bay tới hắn cầm lấy trong tay t ư ở n g tận xem xét một lát sau đó ánh mắt xuyên qua kinh thành tầng tầng không gian trông thấy hoàng cung ở trong cái k i a n g ồ i ngay ngắn trên long ỉ đầu đội bình thiên quan đế bảo lão nhân lục thanh bình nhìn xem cái này đế vương lại đối với mông đ i ể m nói mời mông tướng quân chuyển cáo bệ hạ năm đó lục mố câu nói kia như c ũ g i ữ lời năm nào ta nếu vì thiên đế ngươi vì nhân hoàng ngươi vốn là nhân hoàng lục thanh bình cho tới bây giờ liền không có cùng hắn tranh qua nhân hoàng vị trí và năm trước đó hắn vì vào ở thiên đế pháp thân làm việc quả quyết đem thủy hoàng đế khí vận đều nhận lấy cuối cùng khiến thủy hoàng đế khí vận một tận mà không nhưng dù vậy hắn cái này đã qua vạn năm như cũng ngồi tại diêm phủ nhân tộc hoàng vị bên trên hoàng cung ở trong thủy hoàng đế nhàn nhạt mà cười ngươi vì thiên đế ta vì nhân hoàng hắn n g ự khí buồn vô cớ phức tạp mang theo nồng đậm tay đắng sau đó hắn chậm rãi nhấc tay mà lên mang trên đầu bình thiên quan lấy xuống lẩm bẩm nói tức là nhân hoàng sao cùng ngang trời cho dù vạn năm về sau lục thanh bình không có trở về vạn năm trước hắn cũng là thua thất bại thảm hại nhân vương đại hôn hoàn tất hoa hạ đại đ i ệ u bên trên mênh mông người ở ở trong có một nữ tử dưng dưng mang cười nhìn xem kinh thành phương hướng kinh thành tựa hồ là cảm giác được cái gì triệu thanh dương tại vải đỏ xuống bờ m ô i có chút cắn chặt nói khẽ ta không cho phép ngươi quay đầu nhìn về bên kia nhìn đang khi nói chuyện nàng nắm chặt tay càng chặt h ắ n chỉ là nàng thanh mai trúc mã sinh ra chính là một đôi không có khả năng có người thứ hai cùng nàng chia sẻ lục thanh bình tại vừa rồi dây lắc kia bước chân có chút có chút dừng lại chật hít sâu một hơi liền cùng thê tử dắt tay bước vào động phòng toa nào đó trên núi cao chân đạp hỗn độn cầu thang mập mạp đạo nhân mặt lộ vẻ c ở i nhạt nhẹ nhàng dôi ngón tại mênh mông hồng trần ở giữa làm kiếm bàn chém xuống một cái một cái khác đầu vốn cũng không tính sâu nhân duyên như vậy bị hoàn toàn chặt đứt động phòng hoa trúc đ è n đuốc sang trưng mỹ nhân như vẽ lục thanh bình nhẹ nhàng xốc lên triệu thanh dương trên đầu vải đỏ đỏ chót áo cưới phía dưới nữ tử tuyệt mỹ mắt ngậm thâm tình nói khẽ tiểu binh tử lục thanh bình nhẹ nhàng gật đầu bốn tròng mắt đối nhau lẫn nhau không lộ ra hạn ôn nhu là đêm tiếng phượng tiêu động v â kiếm b à o vỏ một đêm ngư long múa t r ư ơ n g năm trăm hai mươi sáu nắm tay và ngón tay huyền đô đại hôn phía sau lục thanh bình tọa c h ấ n tại diêm p h ủ trong kinh đô quan sát hoa hạ đại địa nhìn một cái mà đi vô tận ngàn tỷ bên trong cái kia đều là mênh mông vô ngần hoa hạ rộng lớn đại địa hết thẻ chín nghìn trâu giới đồng thời hán đại hôn cùng đột phá tới tôn nhị trọng thiên tin tức cũng đều chuyển khắp c h ư giới bây giờ ở vào mênh mông tây thổ chư thiên phật quốc ở trong t ò a c h ấ n tại đại hùng bảo điện cùng vạn phật trung ương chính là ba vị bồ tát tại bốn vị này bồ tát phía sau còn có hai tôn phật đà nằm ngang tại tinh hải bên trong có sao trời tại toàn thần quay chung quanh từng sợi phật khí tựa như, như trường long tràn ngập tại phật quốc đại thiên ở trong vẹn vẹn cái này hai tôn ngủ phật hình thể liền cơ hồ chiếm lấy phật quốc ở trong một phần ba không biết dọc theo bao nhiêu đại giới đi vắt ngang tại bầu trời phía trên mỗi một hô hấp đều có thể gợi lên tinh hà phiêu diêu đây là tại c h a thương hai vị này phật dĩ nhiên chính là ở chân trời chiến trường nhận ngọc hoàng đạo nhân c h â n áp mặc dù may mắn cũng không vấn lạc nhưng cũng bị thương nặng cực kỳ không thể nhẹ ra công đức phật cùng bảo quan phật nhưng nếu nhìn kỹ lại tòa chấn tại vạn phật chư la hán bồ tát trung ương ba vị bồ tát hán khí tức trên thân nhất là văn thù phổ hiển đều rất giống tại thể nội dựng dục vũ trụ tạo hóa phật mắt trong lúc triển khai phóng thích ra vô hạn quang minh cùng trí tuệ lúc này đột nhiên phật quốc ở trong sóng biển dập dờn có một tòa đảo hoang thế giới vượt qua tầng tầng hư không giáng lâm phật quốc ba đại bồ tát thấy thế lập tức cùng người khác la hán bồ tát làm lễ bái kiến quan âm tôn giả nương theo lấy chư phật bồ tát bái âm thành hư không ở giữa vang lên tán dương từ bi chi nhạc từng sợi tựa như có thể siêu độ thế nhân thoát ra khổ hải phật khí tựa như mênh mông thủy triều dung nhập vào phật quốc bên trong càng đem tam đại đã thành phật đà bồ tát chi phật quang đều bao trùm chính là bây giờ phật giáo đệ nhất cao thủ quan âm tôn giả phổ hiền văn thủ địa tạng ba đại bồ tát bởi vì tại linh sơn ở trong tham dự năm đó chư tôn chi chiến sau lại được hồng quân đạo nhân chi vỡ vụn đĩa ngọc biến thành hồng mông tử khí v i ê n trợ hiểu thấu đáo bản nguyên vũ trụ cùng cái này một vạn năm đến chém tới bản nguyên hóa thân riêng phần mình thành phật có thể thành phật đà tự nhiên làm đã từng bốn đại b ồ t á t đứng đầu quan thế âm làm năm đó cùng n à m cực ngọc thanh trân vương cùng đi diêm p h ủ thu hoạch nhân tộc khí vận chi phật môn đại biểu h ã n tại diêm p h ủ thu hoạch khí vận khoảng cách đối nàng tu hành chi viện trợ cũng là không cách nào hình dung nhiều như vậy năm trôi qua cho dù tính đến chưa bị trọng thương trước đó công đức phật cùng bảo quan phật nàng vẫn như cũng là phật đà lĩnh vực phật giáo đệ nhất cao thủ nhưng mà quan âm tôn giả mắt buông xuống ánh mắt không hề bận tâm mang theo từng sợi buồn cùng tiếng nói tại phật quốc ở trong vang lên cái kia hoa hạ nhân vương được thiên đế pháp thân tạo hóa may mà chưa chết bây giờ đã cố trí tôn nhị trọng cảnh giới mấy lần chư thiên vạn giới này một cảnh người cũng chỉ có đế tuấn hậu thổ thiên đình tam đại chân vương cùng huyền đô đa bảo cùng nhân tộc hạ vũ cùng cơ sương còn có vị kia từng thoáng hiện cường giả tề vương tôn những người này chính là bây giờ vũ trụ chư thiên ở giữa vâng số không nhiều chém tới hai thân t r í tôn nhị trọng thiên tồn tại lại hướng lên liền không có trừ phi là cái kia m ộ ư ơ i bảy vị cực đạo t r í tôn lưu lại bên ngoài thân có lẽ có thể có tam tứ trọng thiên lực lượng thí dụ như từng tại linh sơn ở trong đại chiến qua chuẩn đề cùng hướng quân t r í tôn t á g thân một hóa hai lộ v ẻ hiện thân hóa thân là trụ cốc nhất nhưng mà đến ba dấu vết bốn bản n ă m ứng liền dính đến tới tương lai thời không cái kia lại là biến hóa về chết sau cùng sáu pháp Bảy thật, tám đạo, vậy thì là sau cùng điểm cuối cùng trí tôn một cảnh ba cửa hạng tại cái kêu mười bảy vị phía dưới kỷ nguyên này đi xa nhất nhóm người này đều tại cửa thứ nhất hạng cuối cùng nhưng mà phật môn bây giờ một cái trí tôn nhị trọng thiên tồn tại đều không có nếu là bị lục thanh bình thảo phạt tới cửa tới phổ hiền điệu tạng văn thù nhìn qua con âm hỏi tôn giả lần này đến đây phật quốc chắc hẳn cũng là có lập kế hoạch tại lục thanh bình trở về hoa hạ đại hôn phía sau chư thiên vạn giới các đại trí tôn lĩnh vực tôn giả liền minh bạch không cách nào lại ngủ say dưỡng thương cái kia hư giả cái gọi là hoàng kim đại thế muốn bị triệt để kết thúc theo thiên đế pháp thân nơi đó thu hoạch to như vậy tạo hóa lại cùng ngọc hoàng đạo nhân loại kia vũ nội đệ nhất cao thủ quyết chiến sau lục thanh bình tại cùng là trí tôn nhị trọng thiên cảnh giới bên trong cơ hồ có thể đơn đấu bất luận một vị nào h ắ n tộc tôn giả chiếm cứ tuyệt đối phần thắng dạng này vô hình uy hiếp phía dưới quan âm không thể không kịp thời trở về linh sơn chuẩn bị lấn cửa mà lên nhân vương chi nhân trinh phạt. lấn lên vương bị mà quan âm tôn giả ánh mắt chấp lên nói có thể lại kéo lên một vị đến giúp ta phật cái kia con khỉ ngang ngược vạn năm trước đó liền thoát khốn địa tạng tôn giả sắc mặt sầu khổ nói cái kia con khỉ ngang ngược cũng phải một cái hồng mông t ử khí phá phong phía sau bởi vì được hắn chư thế biến hóa phương pháp lại chứng được t r í tôn hóa thân dễ như trở bàn tay vạn năm phía sau lấy hắn thiên tư cùng túc thế cảnh giới trở lại chí tôn nhị trọng thiên cũng có thể chỉ là hắn sao còn biết nguyên giúp ta phật kim thiền đều bị hắn một gậy đinh g i ế t tại tu di sơn bây giờ còn không phải siêu thoát quan âm ngữ khí bình tĩnh nói cái này con khỉ ngang ngược kiên nạo thế này dã tâm quá lớn ngưu toan thoát ly ta phật môn tự thành một mạch có thể hắn cùng ta phật môn quan hệ chi sâu không phải là một gậy đánh g i ế t kim thiền liền có thể chặt đ ứ ớ c mà là c ầ n c h ạ m tích thân mới có thể từng xuất thân phật môn như muốn chạm phật môn tích thân đương nhiên phải đến cùng phật môn làm cái cuối cùng kết thúc kế này rất tốt ba tôn miệng nói thiện thai chắp tay trước ngực nhắm mắt gật đầu lại ngay lúc này vâng đột nhiên theo phật quốc bên ngoài chư thiên ở trong truyền đến một cô ba động khủng bố phật quốc ở trong bốn tôn lúc này mở ra con người hướng phía cái kia xa xa không gian bên ngoài nhìn lại khóa vực tầng tầng thế giới đẩy ra vô hạn không gian kia là thiên đình phương hướng một cái cẩm ý gì thanh niên cất bước tại tinh hà ở giữa dậm chân mà đi hắn toàn thân mênh mông huyết khí như ước vạn đạo cuồng lòng càn quét chư thiên mà đi tựa như một diệt thế như cùng triều lục mô đến nhà bái phỏng huyền đô pháp sư ở đâu cẩm ý gì thanh niên tiếng nói bình tĩnh tựa như tại bình thường bái phỏng nhưng mà hắn ngự a khí cùng dáng người đã mang đến vô tận bàng bạc áp lực phật quốc ở trong chư phật cùng bồ tát cùng bốn đại tôn giả tất cả đều trong lòng tránh qua một cái giống nhau ý niệm nguyên lai、like, đi trước tìm thiên đ ỉ n h vê anh ẩm ẩm thiên đình bên trong tòa nào đó đại điện bên trong từ thiên biên trên chiến trường lui ra đến thiên đình rất nhiều thiên thánh đều là v ị chi biến s ắ c bọn họ cộng đồng đưa mắt nhìn lại tại cái kia đại giới bên ngoài hỗn độn dòng lũ bên trong một thanh niên người chắp tay đầu lập tựa hồ ở ngoại giới chờ chủ nhân mở cửa đánh đến tận cửa vân trung tử mặt lộ vẻ ngưng trọng quay đầu nhìn về phía cái kia bị ngọc hoàng đạo nhân lực lượng phong ấn lại tam đại chân vương chỗ lúc đầu thiên đình vì tứ đại giới ở trong bên ngoài tôn giả chi quan bởi vì có nguyên thủy thiên tôn ba vị bên ngoài thân tòa trấn phương đông cứu khổ thiên tôn phương nam ngọc thanh trân vương còn có trung ương cựu thiên trân vương nhất là cựu thiên trân vương càng là đạo tổ nguyên thủy thiên tôn chém ra đi qua thích thân là cửa thứ hai h ạ m bên trong tôn giả nhưng bất đắc dĩ đối mặt thứ ba cánh cửa bên trong pháp thân ngọc hoàng đạo nhân ba vị này tôn giả từng cái bị c h ấ n áp bây giờ thiên đình lại không xiển giáo tôn giả chỉ có nương theo lấy lục thanh bình tại trăm ngàn tiên giới bên ngoài chỉ mặt gọi tên điểm một vị xuất hiện đột nhiên thiên đình trăm ngàn tiên giới chỗ sâu t ò a nào đó danh sơn đại xuyên bên trong một người mặc màu đen đạo bảo tay cầm quạt hương bổ trung niên đạo sĩ nhẹ nhàng mà cười có khách đến chưa thể viết nên coi là thật thất lễ nương theo lấy một câu thiên đình ở trong trăm ngàn tiên giới cùng nhau vì thế mà chấn động lên bản nguyên đều tại cộng minh sau đó cái này trung niên đạo sĩ dậm chân mà ra tầng tầng không gian lật đổ đất sụp trời hãm hư không từng t ứ c từng t ứ c cuộn rút mà ra bởi vì cái này không chỉ là một cái dậm chân hay là trực tiếp xuất thủ kia là theo thiên đ ỉ n h chỗ sâu vì cái này trung niên đạo sĩ chô đánh ra đến một cái thái cực đồ hô thiên đ ỉ n h trăm ngàn giới ngoại hỗn độn lập tức bị cái này mênh mông vô ngần thái cực một điểm hai mở diễn sinh ra vô tận pháp lý đạo tác chân vận hướng phía lục thanh bình đấu đá mà đi xuất thủ huyền đô pháp sư xuất thủ đều bị người kia đánh tới cửa còn có thể không xuất thủ đạo tổ thủ đồ cũng là đồ đệ duy nhất rất nhiều kim tiên thần ma tất cả đều vì thế mà t r ò n váng nhìn về phía oanh đãng mà ra hỗn độn khí lưu báo táp tiêu tán mà đi d ư ớ i ngoại lại bị vô tận lừng lây ánh sáng trói mắt căn bản thấy không rõ lắm chương năm trăm hai mươi bảy hỗn độn đạo cung tại cái kia vô tận thái cực chân ý bị tiêu diệt mà đến thời khắc lục thanh bình d ị vãng bản thân nhìn thấy tất cả thái cực bao quát t r ư ơ n g tam phong cùng mình thái cực chân ý đều tại t r ư ơ n g này thái cực trước mặt kém không phải là một điểm nửa điểm luận thái cực trên đời ai có thể gia vị kia thái thượng đạo tổ hắn phải làm hắn chư thế duy nhất thủ đô huyền đô pháp sư nhiều lần thống ngự đạo môn một thế này càng là tu vi đã sớm đạt tới vũ trụ đỉnh cao một nhóm người ở trong nhưng mà cái này thái cực đ ồ mặc dù cường hãn khủng bố vô tận dọc theo đi lục thanh bình chỉ là tiến lên dậm chân hai tay rội ra hai tay mười ngón tại hỗn độn bên trong hướng phía trước năm ngón tay dùng sức xoẹt hỗn độn bao quát thái cực đồ ở trong vô tận đạo lý đều bị xé ra ra. mà và ở thiên đế pháp thân càng đánh với thiên tôn pháp thân một trận sau người lực đạo quả nhiên không phải người thường có thể so sánh lục thanh bình bước ra một bước thanh âm quanh quẩn ở trong hỗn độn bên ngoài trong bình tĩnh mang theo mấy phần lạnh nhạt huyền đô pháp sư ngươi cũng biết lục mộ vì sao tới trước thiên đ ỉ n h tìm ngươi mà không phải đi phật quốc huyền đô pháp sư cũng là bước ra một bước chính diện nên kích mà đi bàn tay vung ra cái kia phiến quạt hương b ổ phát động hỗn độn gió bão mà đi trong đó là bắt quái c h ấ n ý thái cực bắt quái tận vì đạo tổ đã từng sở tu phương pháp vì sao tại cái này c u ồ n c u ộ n gió bão bên trong cũng có huyền đô pháp sư hỏi vì sao tới trước tìm hắn ẩm lục thanh bình thân thể s u n g kích mà ra những nơi đi qua liên tiếp hư không sụp đổ hỗn độn khí lưu bạo q u y ể n thanh âm lấy hắn làm trung tâm quanh quẩn vê anh ánh quyền hội tụ nhét đầy thiên địa xe rách hết t h ể mà đi vì bị ngươi từng ám hại một người mà đến ẩm lục thanh bình quyền giống như vĩnh hàng mặt trời nhảy ra hỗn độn cao hơn vạn vật phía trên chưa từng bên trên hỗn độn phía trên rơi xuống nương theo lấy hắn bước ra một bước đã đánh vào cái kia quạt hương bổ mang ra hỗn độn gió bao ở trong phần phật kéo dài vô tận ngàn tỷ bên trong hỗn độn gió báo bị một quyền đánh bốc hơi tiếp theo tại huyền đô pháp sư nghiến răng nghiến lợi ánh mắt phía dưới một quyền này ngay sau đó đụng vào hắn lồng ngực phanh tại thể nội nổ tung ra trong chốc lát phá hủy trong cơ thể hắn rất nhiều nguyên khí giang r á c giang r á c trong cơ thể hắn rất nhiều pháp tắc cùng đạo liền đều bị một quyền này đánh đứt g â y đến ngàn vạn đầu ẩm huyền đô pháp sư theo hỗn độn ở trong lăn bay ra ngoài nện xuyên thiên đình bên trong rất nhiều đại giới bay ngược hướng đại giới sau lại một cái hỗn độn ở trong đi vê anh minh mông lực lượng khi đó mới từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra tại hắn phía sau nổ tung một cái hỗn độn chân không một quyền tri uy bá đạo cương manh như vậy thiên đình nào đó làm lớn điện ở trong vân trung tử một mặt h ã i nhiên người này tại cùng cảnh vô địch sao rõ ràng luận cảnh giới hai người đều là trí tôn nhị trọng thiên cắt chém tới hai thân người nhưng lục thanh bình bất quá mới là chính diện xuất kích một quyền mặt h ô i liền đem tung hoành thế này hơn trăm vạn năm đạo tổ thủ đồ đánh xuyên qua thân thể đây chính là hắn tại cái kia chấn động vũ nội nhất chiến bên trong thu hoạch sao xiền giáo một vị khắc kim tiên trong lòng thật sâu rung động sợ đã từng chấn động vũ trụ hai đại đế tôn pháp thân c h i chiến trong đó một vị nhân vật chính chính là vị này mặc dù kia là thiên đế pháp thân chỉ là bị hắn điều khiển bây giờ đây mới là hắn c h â n thân nhưng dù ai cũng không cách nào tưởng tượng đã từng cùng vũ nội đệ nhất cao thủ đại chiến sau lục thanh bình tại đại đạo Pháp trong á c chiến lực, các cấp phía loại bản nguyên các loại cấp độ t ê n cùng cảnh vượt tu qua a sĩ b h phía đánh i dưới ê xuyên u quyền qua Mà một bị n l ồ ngược huyền đô pháp đô sư, thoáng â m t ầ n không khỏi h à n g hốt, chỉ có c i kia a q u h hắn bên thai lục thanh bình quẩn bên nói n tại lời lục ữ mặt không biểu tình mở miệng. mà tình tới. không nhan hồi Người biểu vì là chốc ó c ú t ngoài ý m u n nhưng tựa hồ tựa ũ n g k h ô n g không phải không tử h nhận. thoáng chốc, hắn ể tiếp Trong t cái kia pha tạp trong trí nhớ tìm ra một chút đoạn ngắn năm đó đạo tổ vì sáng tạo cái mới pháp nhưng g ĩ lấy là láo lại nhất, duy tây nho thân nho môn khổng thích hóa thế hóa khâu, đạo tử rục điểm đó ba sau d vực i i Nhưng mà nhân tộc ở trong lại đã đản sinh ra một cái kỳ tài ngút trời người đọc sách hắn tại khổng khâu nho pháp ở trong mở ra lối riêng suy một gia ba cùng đạo tổ đồng thời đẩy ngược ra cùng một phát tác người kia chính là nho thánh đệ t ử đắc ý nhất hắn làm đạo tổ thủ đồ tự nhiên không thể ngồi xem việc này càng diễn càng lớn lục thanh bình tại hỗn độn ở trong b ó quyền ấn một k í c h mà ra lục mẫu đời này tu hành giai đoạn trước kính nể nhất phu tử dù đến nay duyên khanh một mặt nhưng lại có lòng vì hắn lại thù này nương theo lấy tiếng nói của hắn v a n n v a n n v a n n quyền r a hỗn độn vỡ vụn bản nguyên l a n lộn tựa như sông dài gào thét ầm ầm nổ tại huyền đô pháp sư c h i n thân muốn một lần hành động đánh diệt hắn tất cả bản nguyên hóa thân cùng hiện thân ầm ầm hắn lực quyền thẩm thấu vào chư thiên lần theo huyền đô pháp sư mạch lạc đánh vào vạn giới đang đánh nát huyền đô pháp sư mỗi một tòa đạo miếu một trận chiến này chỉ là tại chấn s á t một người mà thôi không phải là đại chiến bởi vì chiến lực cũng không cách xa nhưng lại rung động chư thiên vạn giới tất cả chú ý cái này một trận chiến n à y người chư giới cường giả thất thanh những cái kia được xưng là hoàng kim đại thế có hy vọng chứng được trí tôn các tộc đám thiên tiêu tất cả đều tại xa xa thiên địa bên ngoài nhìn qua nơi này trầm mặc sao có khả năng có thiên tiêu nghiến răng nghiến lợi làm sao cũng không muốn tin tưởng hoàng kim đại thế lại từ đầu đến cuối chỉ là bọn hắn những thứ này vạn tộc mình kiến tạo nói khoác ra một chuyện cười tại cái này đã từng nhân tộc nhân vương trở về thiên địa phía sau liền trí tôn cùng cảnh đều bị hắn tùy ý nhào nặn huống chi bọn họ những thứ này còn chưa chứng được tôn giả đại thánh thiên tiêu cùng dạng này người tại một thời đại quả thực là bi a i phật quốc bên trong ước vạn đạo phật quang dập dờn quan âm ánh mắt c h ấ p động nhìn qua phương kia đại chiến trong lòng hàng tỷ ý niệm nhấp nô thôi diễn sau trận chiến này mỗi một cái khả năng một lát sau nàng cùng sau l ư n g chư tôn liếp nhau đều là gật đầu trong một chớp mắt phật môn sáu đại tôn giả ra phật quốc đủ phó mà đi lục thanh bình này kỷ nguyên đại thế đã thành thiên đình chỉ là hắn cái thứ nhất quét ngang đối tượng t ậ t lực bồi tiếp phật quốc hồng hoang thậm chí hắn tất cả đối thủ chờ hắn đoạn đường này từng bước một đi đến vũ nội lại không đối thủ cái kia tất nhiên chính là không thể tranh cãi thế này c h i tôn muốn trở thành vũ trụ người thứ mười tám cực đạo tồn tại cho nên bọn họ có thể chờ lục thanh bình từng cái công thành nhổ hắn trở ngại sao chỉ có nhất cổ tắc khí đồng loạt làm đánh cược lần cuối mới là duy nhất cơ hội nhìn xem có thể hay không ngăn cản người này thế này chi quật khởi ông hôn đột khí lưu manh lưu đậu dạng pháp t ắ c v ù v ù huyền đô pháp sư trong cơ thể pháp tắc dây xích đứt gãy b ả y thành nhiều hiện hóa vạn giới thân ảnh cũng đều bị ma diệt đông đảo nhưng mà hắn từ đầu đến cuối mặt không biểu tình tựa hồ tại chờ đợi gì đó nhưng hắn chỗ nhìn về phía vị trí lại không phải là theo phật quốc viện thủ mà đến quan âm chờ sáu vị phật quốc chư tôn mà là lục thanh bình chỗ hoa hạ kinh đô nơi đó xuất thủ muộn như vậy đa bảo ngươi là muốn nhìn bần đạo chết ta huyền đô lạnh lùng nói chương ũ n liền đồng g t ờ i ở năm trăm hai mươi tám thông thiên một gậy n h â n tộc kinh thành phía trên rất nhiều nhân tộc thánh nhân tất cả đều ngửa đầu nhìn lại tức sủi bậm mép vê anh một tòa lưu động lấy hỗn độn khí bậc thang từ trên chín tầng trời hỗn độn ở trong lan tràn mà xuống thêm đá cuối cùng đứng vững một cái mập mạp đạo nhân đa bảo một tiếng hét dài theo nhân tộc kinh thành ở trong truyền gia sau đó bay ra ba vị hai vị lão nhân là vị ninh phong tử vinh thành tử hai vị nhân tộc lao già h ó a thạch、Xoẹt. hai đạo lộ ra nhân tổ văn minh chi tăng thương khí tức tiên quang tựa như một trăm ngàn mặt trời lấp lóe trực tiếp thẳng hướng cuối bậc thang đa bảo đạo nhân rõ ràng là không chút do dự trên bậc thang chi đạo người cái gọi là t i ệ t giáo đạo tổ linh bảo thiên tôn thủ đô nó địa vị không cần nói cũng biết bây giờ lại đột nhiên xuất hiện tại nhân tộc kinh thành phía trên không cần cân nhắc liền biết kẻ đến không thiện đa bảo đạo nhân chỉ là khẽ vây phất trần hướng xuống đè ép ẩm ẩm hoa hạ phía trên bao la thiên khung đều phát ra khó mà chống đỡ được gào thét tựa như khó mà gánh chịu cái kia theo hỗn độn mạng xuống thềm đá chi trọng lượng vô tận khủng bố dưới áp lực hai vị nhân tộc lão đại thánh cấm thuật tất cả đều bị ép thành một phấn đa bảo đạo nhân nhẹ nhàng cười nói hai vị đạo hữu như thế nào như thế không khôn ngoan b ầ n đạo thành đạo năm bên trong n h â n tộc chưa hưng thịnh đâu bây giờ hai vị chỉ là đại thánh lại dám hướng bần đạo xuất thủ hắn p h ấ t trần có lại ba tơ trăng trong đó dựng dụng ra vô tận tinh nghĩa đạo lý cách suy diễn thì bản nguyên như là ba hồng trần đại thế giới hướng phía hai vị nhân tộc đại thánh quấn quanh tới mỗi một cây sợi tơ bên trên bay lên ra ngoài đều rất giống thành hôn độn trường lòng chiếm cứ mà xuống Và anh, còn chưa còn chính diện tiếp xúc. tiếp chỉ là xa xa ở giữa hai cố lực lượng ở giữa va chạm hai vị nhân tộc lao đại thánh liền ầm ầm bị đánh vào lòng đất đang cái kia phất trần muốn một mạch quất vào hai vị lao đại thánh bản nguyên phía trên thời điểm keng kinh thành ở trong nổi lên ngàn vạn trăm triệu đạo á n h kiếm tựa như từng đầu vũ trụ ngân hà sông lên trời mỗi một điểm kia sáng bên trong đều là kiếm khí đều là á n h kiếm đều là kiếm ý thanh dương kiếm đế kinh thành bên trong đông đảo thánh nhân gieo họ nhân vương ra ngoài chinh phạt lại còn có nhân vương vợ ở trong thành tục truyền được nhân vương không có chút nào tàng tư tu hành chia sẻ đã sắp tiếp cận trí tôn lĩnh vực nhưng mà đa bảo đạo nhân lại tại trên thềm đá cao r ộ n g cười to ầm ầm cái này tiếng cười to vậy mà đem tầng tầng hư không thay đổi triệu thanh dương buộc phát mà đi đếm bằng ức vạn chi kiếm khí đều tại cái này trong tiếng cười lớn như mây khói tán đi thanh bình kiếm vỏ kiếm đao sư tôn có triệu còn không hồi c u n g chờ đến khi nào đa bảo đạo nhân tiếng cười ngưng động như thực chất tại thiên khung cùng đại địa ở giữa quanh quẩn khuyết tán đến vô tận xa xôi hư không bên ngoài để hư không đều theo chiến m i n h thanh âm này ở trong lẩn chứa một c ố kỳ dị ý chỉ hương vị phảng phất là thay mặt đạo tổ truyền chỉ thoáng chốc tại cái này một c ố cắm d ễ tại bản nguyên chỗ sâu đạo ý ảnh hưởng phía dưới kinh thành ở trong triệu thanh dương hai con ngươi ở trong đã mất đi cảm giác màu biến thành một mảnh đạo ý đại dương mênh ngông to gan lớn mật đạo sĩ cùng lúc đó lục thanh bình một quyền oanh đến ánh quyền những nơi đi qua càng khôn nhật nguyệt đều ảm đ ạ o thời gian sông dài đều tại dưới chân phi tốc trôi qua một quyền đánh tan thời gian hắn hai con n g ư ờ i lãnh khốc linh bảo thiên tôn đối với mình tính toán hắn sớm lòng dạ biết rõ chỉ là làm sao đều không nghĩ tới vậy mà là cùng nha đầu ngốc có quan hệ vê anh một quyền này vượt qua lúc cùng không xa xôi vô tận thiên địa đánh vào trên thềm đá giang g i á c ở những người khác không có khả năng dung chuyển thềm đá trước mặt lại duy trì có không thể tiếp nhận lục thanh bình bá đạo ánh quyền thêm đá kịch liệt lay động một quyền này giống như là trao đổi giữa thiên địa bản nguyên nhất đạo nghĩa quán xuyên đạo và pháp khoảng cách quyền ép bầu trời trời cao thắp sáng hoa hạ thiên cung sau đó vê anh toàn bộ thêm đá bị một quyền đánh xuyên qua vô tận vĩnh hằng quyền ý tại xua tan đa bảo đạo nhân miệng tụng ý chỉ đạo niệm muốn cách xa vô hạn hư không bên ngoài đánh vỡ phần này cảm hóa mặc dù một quyền này là đối diện thêm đá mà đi bởi vì cái này thềm đá mới là truyền lại đạo ý cầu nối nhưng vẫn cũ n g là có vô hạn bá đạo q u y ề n ý khuynh tả tại đa bảo trên thân làm hắn tâm hồ không khỏi d ậ p d ờ n thầm than quả nhiên bá đạo người này đương thời đại thế đã thành bất quá đa bảo đạo nhân sắc mặt không có chút nào cải biến huy trưởng b ắ t tấn nương theo lấy pháp tấn đánh ra còn có hắn cười nhạt lục địa nhân vương người bá đạo gấp đáng tiếc một chút đã sớm số mệnh chú định sự tình kỳ thật ngươi có thể thoát khỏi càng há lại nàng một cái đại thánh kiếm vỏ kiếm, siêu đao, thoát. có thể siêu thoát. Nàng lời à là là vì vỏ kiếm, là vì kiếm. vạn kiếm, kiếm, ngươi bội tôn định căn nguyên. sư l đây cổ chú nói phía dưới một đạo hỗn độn sông dài bên trong vạn bảo bay ra có ánh sáng mưa trói lọi bảo quang tận trời nhiễm xuyên qua c ả n khôn đầy trời lượt hải đô là binh khí linh bảo có huyền hoàng tháp thần kiếm đạo trung thiên đ a o hoàng kim đỉnh các loại bảo khí bay múa tất cả đều phóng tới lục thanh bình một quyển hướng kia phía sau dư vị muốn xua tan lục thanh bình quân ý tiếp lục tự h đại i ế minh thần chú cái kia truyền xướng chư thiên vạn giới phật quang lục tự chân môn tại quan âm tôn giả bản tôn trong tay thi triển đi ra cho thiên địa nhật nguyệt một loại đều muốn bị chấn áp cảm giác trong đó có phật hoa hàng tỷ nhiều nở rộ phổ độ mà đi tại phía sau còn có công đức phật bảo quang phật phổ h i ề n t ô n giả địa tạng t ô n giả văn thủ tôn giả đồng thời tế gia phật môn đại thuật hiện tại công đức vương quyền bảo quang lưu ly thiên âm đại hành thần đ ao vô thượng trí châu bốn mươi tám đại nguyện lục đại chư thiên phật giáo tuyên học đồng thời thi triển công đức trí tuệ sóng âm huyết khí đạo lý Nguyện lục ự c các loại Phật giáo rất nhiều pháp loại lẫn, nhiều Phật hợp rất t dung ngưng môn xén thành một tựa như vạn Phật như đoàn vạn h i thanh ổ bàn tay, ư ớ n g p h í Lục t h a bình vô tới. Thanh Ẩm! Phanh phanh! Lục thanh bình Lục đôi mắt nhìn lãnh khốc như băng cường thế nên kích tại cái này sáu tôn liên thủ phía dưới bất động như núi tay nắm bát quái q u y ề n h u n trên thân bay ra một cỗ tám sắc thần quang lừng lây r ự c cháy dị thường hướng phía trước xuyên tới xé rách c à n khôn vỡ nát tầng tầng thứ nguyên đây là bát quái thần quang một khi bay ra liền tan dạ trong thiên địa vũ trụ tất cả tại bát quái bên trong bất kỳ đạo lý gì tinh nghĩa pháp tác bản nguyên các loại bát quái đồ vật chứ thiên vạn vật h a y cũng tại bát quái ở trong l i ê n đi c h ấ n áp huyền đô pháp sư lục thanh bình từ đầu đến cuối cũng không từng vận dụng tự thân đạo ý chỉ là đơn thuần thể phách n ă n g c h ấ n đối mặt so huyền đô pháp sư còn không bằng phật môn sáu tôn hắn lại xuất động đại đạo c h ấ n ý vận dụng trí tôn bí thuật có thể thấy được hắn lúc này chi tình tự như thế nào b ă n g lãnh phốc phốc cẩm bát quái t r ô qua không thể địch nổi chỉ là giao thủ một cái va chạm quan âm tôn giả c h ở phật môn sáu tôn tất cả đều phật thân lảo đảo l ù i lại cường thịnh phật huyết bạo sái vạn giới phía trên hương phân lan xa nhưng bọn hắn lại cảm xúc kinh hãi bất quá lại ngay lúc này áo trắng nhốn mau quan âm lại là đang lùi lại thổ huyết đồng thời trong miệng tụng niệm nhiều thế trước đó thiên kia kim cô chú bản này kim cô chú tại nàng bước ra phật quốc thời k h á c ngay tại tụng niệm xa xôi nhiều như vậy thế Tự nhiên còn không có khả năng khả có đột ố i với cái kêu hầu tử có gì đó giam có cầm tắc dụng, nhưng là một loại kêu hầu nhưng tử đó gì dụng, m là một loại là loại o gọi, kêu một cảm c hóa. nhiên k ỉ ngang ngược, n g ư ơ như lại không đến, thế này lại không chém tới tích thân cơ hội. Đang! n thế chém tích hội. h lại lại tới i Đột cơ chư thiên cường giả vì thế mà t r ò n váng trông thấy không biết ở phương nào thế giới một chỗ một cây cực lớn gậy sắt đâm xuyên cắn khôn xuyên qua mà ra nện như điên vào hỗn độn bên trong dọn sạch quá nhiều hỗn độn khí hắn khổng lồ hình thể để rất n h i giới ề u thế thật g ư ơ n g năm trăm hai mươi chín đạo nhân mở mắt gậy sắt nặng nề rộng lớn áp sập mảng lớn bầu trời nện như điên mà tới tôn nộ g không lúc này ngươi đến là muốn chết lục thanh bình thân thể bên trên bay ra thái bậc lâu giống như vĩnh hằng tháp cao rủ xuống ức vạn đạo đại đạo mẫu khí nương theo lấy hắn quát lạnh một tiếng chống chọi một gậy này keng hỗn độn nổ lớn một gậy này cùng thái bạc lâu va chạm tạo thành hỗn độn khí lưu tứ ngược bát phương mà đi có thể đản sinh ra mấy chục đại giới hỗn độn bản nguyên vật chất đều tại cái này vừa đụng chạm phía dưới bị khủng bố bàng bạc năng lượng xung kích hòa tan phật môn sáu tôn kinh h ỉ nhìn qua nhìn về phía cái kia một gậy đập tới phương hướng kia là một cái đỉnh thiên lập địa hầu tử tay cầm gậy sắt toàn thân phun ra nuốt vào một cỗ uy hiếp trừ thiên vạn giới bá liệt khí chiến đấu tâm ý dâng trào ngút trời hoàn toàn thẳng tới hỗn độn mà tới một bước phóng ra liền đạt tới hỗn độn bên trong một gậy đánh tới hướng lục thanh bình h ả o t i ể u tử vạn năm phía sau ngươi không ngờ đạt tới loại tình trạng này quan âm tôn giả lớn chậm rãi một hơi nói đấu chiến phật ngươi rốt cục đến, đến rồi k e n k e n đ ồ n g lâu va chạm sinh ra khủng bố chấn động dập dờn hỗn độn khiến pháp tắc đều bị đánh tầng tầng đứt gãy nhưng mà con kia khủng bố hầu tử lại đáp lại mà đến n h ế t miệng tàn nhẫn cười lạnh quan âm chờ hôm nay ta lão tôn đánh với người nọ một trận qua đi liền san bằng ngươi phật quốc hoàn toàn chặt đứt túc thế chư duyên bước vào trí tôn tam trọng đi nhưng mà lục thanh bình trắng m u ố t bàn tay phát sáng tại thái bạc lâu phía dưới một tay bóp ở trước ngực diễn dịch vĩnh hằng ánh sáng tay kêu a n h một cái mà ra ánh quyền minh ông xé rách hỗn độn bàng bạc không thể đo lường tại thái bạc lâu phía dưới một quyền liền đánh vào tôn ngộ không lồng ngực mà đi tôn ngộ không hôm nay đến chặn đường lục ngỗ người đều muốn làm tốt táng thân dưới quyền chuẩn bị tiếng nói lãnh khốc t h ư ợ n như thái cổ lạnh ngục ẩm tôn nộ g không một cái lông xù bàn tay lớn nên kích mà đi ngang trời đập xuống một trường ẩm ẩm quyền trường va chạm diễn sinh ra ba động khủng bố thẩm thấu vào chư thiên vạn giới đánh tan mấy ngàn đại giới thiên khùng xé rách chư thiên ở giữa phát tác chư thiên rung động tôn nộ g không n é t miệng lộ ra bạo ngược cương manh ý cười hào tiệu tử khẩu khí quá lớn nhưng ta lão tôn cũng không tin cái này tả hô trong một chiếc mắt hai người thân thể tại hỗn độn ở trong va chạm quyền trưởng tương đối côn tháp va chạm sẽ rách m ả n g lớn hỗn độn kinh khủng thanh thế đẻ nát không biết bao nhiêu ngàn tỷ bên trong hư không hư không mảnh vỡ cùng pháp tắc mưa ánh sáng bên trong là bị hòa tan đánh tan thiên địa bản nguyên đang không ngừng nở rộ tản mát mà đi phanh phanh phanh hai đầu vô cùng cương manh bá đạo thân ảnh tại cực tốc va chạm giao thủ mỗi một hơi thở mỗi một trong một chiếc mắt đều có ngàn tỷ lần va chạm quan âm tôn giả chờ phật môn cao thủ rung động âm thầm tâm c h ấ n cũng chỉ có ngày xưa đấu chiến thắng phật mới có thể tại đối mặt ép ngang cùng cảnh lục thanh bình lúc làm được có giành thắng lợi tiền vốn nhưng mà lại tại hỗn độn ở trong thứ bốn mươi cái hô hấp ở trong lục thanh bình một quyền cao hơn thiên ngoại tựa như theo hỗn độn phía trên rủ xuống hãn quyền ý cao xa khiến chúng sinh không thể leo tới phụ chỉ có thể ngưỡng vọng ẩm lục thanh bình bộc phát đông nhiên một kích vĩnh hằng ánh quyền xé rách tôn ngộ không ngàn vạn chiêu thức tại quyền ý của hắn bên trong giống như thôi d i ệ n đến tôn ngộ không tất cả thủ đoạn biến hóa một quyền nện vào tôn ngộ không lồng ngực chỗ phấp tôn ngộ không dâng trào huyết khí và nóng bị ánh quyền xé rách mà ra côn g bạo vĩnh hằng ý chí tại hắn trong cơ thể bao phủ mà đi khủng bố chấn áp gì đó quan âm biến sắc tôn ngộ không địa tạng phổ hiền chờ tôn giả kêu to bọn họ không nghĩ tới nhìn như cân sức ngang tài giao chiến nhanh như vậy tôn ngộ k h ô n g cũng phong. Hán rơi vào hạ phong. Hán tại trận kia đế cùng tôn đại chiến ở trong thu hoạch nhiều lắm quyền kia ánh sáng ở trong thôi diễn ánh sáng dính đến tương lai biến hóa là sợ đến tương lai ứng thân lực lượng quá khứ hiện tại tương lai đây đều là thời gian sông dài lực lượng một khi theo hiện hóa hai trên khuôn mặt tiến thêm một bước tùy ý chém tới đi qua hiện tại tương lai tại thời gian sông dài ở trong vết tích vậy liền làm được siêu thoát thời gian sông dài có thể theo thời gian sông dài bên trên quan sát mà xuống đây là trí tôn thứ hai lớn hạm cảnh giới cùng h i ể n hóa hai thân trí tôn có chất khác biệt qua nghĩa tôn nộ g không tại một quyền này gầm nhẹ hắn dưới một quyền này cảm nhận được một số thế trước kia cái chủng loại kia cảm giác cái kia phật đà thế tôn một t r ư ờ n g hướng hắn chấn áp mà đến cảm giác lúc ấy cũng là dạng này một dưới lòng bàn tay bao trùm thời gian sung dài để cho mình cho dù có vượt qua h ô n độn vạn giới lực lượng cũng vô pháp chạy ra một trường kia đáng tiếc ta lão tôn đi qua thân cơ duyên c ũ nhưng g sẽ tại này c n Tôn nộ không toàn thân lông tóc phát quang, nổ tung mà lên, miênh g ra. tóc phát một ngông mà lực, cỗ cự d ớ i c h â hắn n kéo dài mà ra, a đ diện dài, thời gian hóa sung mà u sáu ố n nhờ nay môn tôn, hôm Phật h đây ở o n toàn từng môn căn nguyên. Nhưng tới tại Phật mà, chém lục thanh bình lại là chấn định như vậy lanh khốc tiếp tục mở ra bàn tay lớn năm ngón tay như rủ xuống che vạn giới mà đi triệu ước dây núi tạo thành một t r ư ờ n g b ắ t quái trong lòng bàn tay d i ệ n hóa tựa như đem chư thiên vạn giới đều giữ tại trong lòng bàn tay trưởng l ự c chấn chư thiên. Lục thiên. m ẫ u đời này tu hành đến nay thấy qua cùng nhân chiến qua đối thủ không phải số ít ngươi tể thiên đại thánh tuyệt đối không phải là một cái ngoại lệ hôm nay dám làm chướng ngại vợ như thường muốn chết tựa hồ tùy thời nhảy lên đều có thể chém tới thời gian sông dài bên trong trong đó một vực dấu vết sung mãn cảnh rời dưới năm ngón tay hướng phía lòng bàn tay b ó t một cái thoáng chốc hỗn độn khí cuồn cuộn vạn giới hư không đều nhận áp lực tựa hồ nắm b ó t tôn nộ không tại lòng bàn tay bên trong nhận vô tận cự lực đè ép mà đến toàn thân nổ tung vê anh đây là phật môn sáu tôn đang tấn công đang xuất thủ lại không phải lấy chứng trọi đá cử động mà là triệu hồi ra tòa kia tu di sơn kia là một tòa cao không thể lượng thần sơn hắn xung quanh lại có tinh hà hối lượng một cái toàn thân nhuốm máu tăng nhân tại đỉnh núi ngồi xếp bằng hắn lồng ngực ở giữa một cái to lớn lố máu nếu nói tôn nộ g không cùng phật môn s â u nhất quan hệ không ai qua được kim thiền tử cùng bồ đ ề tổ sư hai người Bồ đề tổ t sư hắn ban đầu ở trên diêm phủ đại địa cùng tôn ngộ không lần đầu gặp thời điểm liền bị tôn ngộ không vì quét qua tương lai di hoạn vượt lên trước đánh giết lại bất đắc dĩ thi thể bị quan âm cứu cũng không phải là bị tôn ngộ không triệt để một gậy đập hôi phi liên diệt hôm nay nếu là tất cả đều tại lục thanh bình dưới lòng bàn tay bị chấn áp hủy diệt cái kia thế này lại không phật môn chi thế thế là tại tòa kia tu di sơn bên trên kim thiền tử thi thể lúc này nhưng vẫn chủ chắp tay trước ngực mở ra một đôi huyết mâu tự nói một tiếng nam mô a di đạp h ậ t nương theo lấy một tiếng này từ tuyên phật hiệu thi thể thông linh kim thiền phật thân hóa thành đầy trời kim vũ giáp băng nương theo lấy kim thiền tử thi thể triệt để hồi phi y i ê n diệt thế này lại không cái gì một kia để tôn nộ g không còn có thể cùng phật môn liên lụy quan hệ nhân sự vật hắn tích thân chém tới trên đường ít đi tráng kiện nhất một cây nhân quả dây dài giống vàng khỉ trong lòng bàn tay tàn tạo ý niệm dích đạo một cỗ tuế n g u y ệ t thời gian chi lực tại hắn ý chí bên trong ngưng tụ những cái kia bị lục thanh bình bóp nát huyết vụ thi khối vậy mà thêm ra tới ý vị giống như bị bóp nát rơi chỉ là đi qua cái bóng mà chân thân đang lúc theo thời gian sông dài ở trong vô cùng sống động c ù n g lúc đó hoa hạ thiên khung phía trên có phật môn sáu tôn cùng tôn nộ g không ngăn chặn lục thanh bình chạy về bộ pháp đa bảo đạo nhân rốt c ụ c thu hồi thanh kiếm kia vỏ kiếm đao đạo nhân cung kính đối với v ỏ kiếm thi lễ trèo lên bước lên thêm đá đem cung phụng tại hỗn độn đạo cung bên trong kiếm chiến kệ đôi kiếm đỡ sau một tôn ngồi xếp bằng ở chỗ kia áo bảo s á m thanh niên đạo nhân cung kính nói sư tôn v ỏ kiếm đã về đạo nhân kia hắn trước đây một mực tại ngủ say tựa hồ mất đạo quang đa bảo tiếng nói quanh quẩn tại đạo cung ở trong phảng phất là xa cách vạn cổ tăng thương làm vỏ kiếm trở về đạo nhân bên cạnh phía sau hắn tựa hồ cũng bị tỉnh lại cái kia một thân thanh bảo đạo nhân hắn chậm rãi mở mắt ánh mắt nhìn xuyên hỗn độn thời không rơi vào cái kia nắm giữ tôn ngộ không c ẩ m y đi thanh niên trên thân đạo nhân tự nói ước vạn năm bố cục cuối cùng đến thu quan một khắc sau đó hai ngón tay điểm nhẹ vỏ kiếm nhẹ dọn g quát một tiếng kiếm tới hai chữ c h u y ể n vang chư thiên mà đi t r ư ơ n g năm trăm ba mươi gặp ngươi diện mục thật sự ông ba kia là thời không sông dài bên trên vụ vụ tựa như một bài độ kiếp tiên khúc c h u y ể n vang mà hướng trên trời dưới đất khắp chư thiên vạn giới theo trận kia vụ vụ ở trong truyền đến một cô bá liệt chiến đấu chi khí tức khiến tất cả đối với vậy thời gian ở trong chi tồn tại quen thuộc cường g i ả sinh linh đều h o à n g hốt tựa hồ trở lại như thế trước đó cái kia một thiên đình đại thế kia là một cái hoành không xuất thế hầu tử quát tháo phong vân đạp phá thiên địa l ă n g tiêu nào đó một đại giới bên trong một đầu nhưng so sánh dây núi lớn nhỏ lông đen dã chư vương ngửa mặt lên trời nhìn lại trông thấy tôn n g kia sừng sững tại thời gian sông dài bên trên phấn chấn toàn thân khôi giáp đỉnh đầu quan đ á i bên trên hai con tử kim lông công tung bay vũ động tể h thiên đại thánh trở về rồi dã chư vương trong lòng thì thảo hai con ngươi lấp lóe ánh sáng yếu ớ t mang thế thiên đại thánh trở về rồi cái kia lấy thạch hầu chi thân đạp phá l ă n g tiêu đại chiến thiên đình tam giới lục đạo cái thế thần khỉ hôm nay chém tới tới phật quốc nhân quả tại thời gian ở trong một lần nữa dậm chân trở về vê n h một c ố kiệt ngạo chiến ý kinh động chư thiên vạn giới mà đi tại lục thanh bình đánh một trận ở trong đột phá cảnh giới chém tới tích thân tôn nộ g không trở thành cái này vũ nội cái thứ nhất bước vào thời gian lĩnh vực người lục thanh bình đại thế không có đi phật môn sáu tôn lúc này tâm tình bách vị tạp trần một phương diện yên lòng vì một thế này nhân tộc quật khởi cục diện rốt cục bị bọn họ một tay ngăn cản viện trợ tôn ngộ không trở lại cái kia đấu thiên chiến trường đ ỉ n h phong cảnh giới một phương diện khác bọn họ cũng là giống như đoán được tại tôn ngộ không cùng lục thanh bình giành thắng lợi phía sau cái này rốt cuộc vô câu vô thúc không có ràng buộc liên lụy hầu tử xoay đầu lại đạp phá phật quốc cũng là sau đó không lâu vận mệnh bọn họ chẳng qua là đẩy ra một cái khác đại địch đến ngăn cản hiện tại cái này nhân tộc đại địch thôi chính là uống rượu độc g i ả i khác nhưng mà lục thanh bình lúc này lại không có chú ý theo thời gian sông dài bên trên dậm chân mà đến c h ầ m rãi ngưng thực thân thể tôn nộ g không chân thân mà là nhìn về phía hoa hạ thiên không phương hướng tại thời khắc này tại tôn nộ g không bước vào thời gian sông dài lĩnh vực nháy mắt sau đó hỗn nộn đạo cung ở trong thanh niên đạo nhân một tiếng kiếm đến lại một lần nữa rung chuyển trên trời dưới đất chấn kinh vũ nội vạn giới ầm ầm tôn nộ g không đột phá cảnh giới thời gian dị tượng lập tức bị một tiếng này tiếng nói đè ép xuống giới nương theo lấy thế gian vạn vật đều cảm nhận được một cỗ có thể hủy diệt vạn giới địa thủy hỏa phong kiếm ý tràn ngập nhồi vào vạn giới phía trên chúng sinh đều h ã i nhiên ngẩng đầu nhìn lại cái kia cỗ kiếm ý trận đại chiến này tiếp tục đến nay một chút dưỡng thương cổ xưa tồn tại cũng sớm đã bị bừng tỉnh thiên phụ đế tuấn cùng địa mẫu hậu thổ đồng thời hướng phía vạn giới phía trên địa phương nhìn lại tại cảm nhận được cái kia cho dù cách xa nhau vô tận tầng hư không vẫn như cũ có thể đập vào mặt thông thiên kiếm ý thông thiên giáo chủ thiên phụ đế tuấn sắc mặt rung động hạn tại cái này nhân vương trên thân có tính toán địa mẫu hậu thổ tâm tình chấn động linh bảo thiên tôn đi qua thân xuất hiện tại cái này một cỗ kiếm ý phía dưới thậm chí ngay cả tôn nộ g không đột phá dị tượng đều bị áp chế lại giống thời gian sông dài phía trên chuyên đến con khỉ kia kiệt ngạo gầm thét thông thiên lại tại ngay sau đó một khắc lục thanh bình cảm nhận được tại cỗ này kiếm đến kêu gọi phía dưới thân thể của mình không bị khống chế muốn lần theo cái kia cổ cung xưa đạo đi. trong kêu gọi mà đi. Mặt hắn gọi ở mặt mà Sắp là ạ tại i lúc n y bình tĩnh trở t lại, â một hồ ở trong đều không hề bận tâm. Bước chân mặc dù không bị không chê hướng bên đi, nhưng thân thể của hắn thời gian thủy chiều cũng kịch liệt quay cùng lên, có thể thấy được trong đó thời ở trong tâm. đặt liệt trong bận bên gian cũng cùng lên, không nước, đều đi, được đó quay kia Bước bị bỏ mặc dưới của có dù l ra ra ừ n mán cảnh g thanh ư ợ n g Kia là một t kiếm đi theo một vị áo xanh đạo tổ quét ngang chư thiên vạn giới đi chu tiên d i ệ t phật thí thần tắng người từng màn kỷ nguyên tranh cảnh nguyên lai、like, Nhân tộc nhân vương đúng là linh tộc là bất ả o vào trong. thiên tôn trôi này bội kiếm. Phát hiện này, vào vạn giới chúng sinh tâm mắt hiện chiếu chúng sinh bội kiếm. giới này này, vạn b ở trong. Bất quá lại tại những thứ này tranh cảnh lộ ra tại thời gian sông dài bên trên thời điểm chúng nao h nhao như trong nước bọc nước một vài b ư ớ c theo sông dài ở trong dâng lên ngưng hiện một thanh kiếm một thanh cổ sơ vô cùng kiếm kiếm khí ngút trời nhiếp vạn giới hán kiếm thể thoan dài theo trên đó nhỏ xíu hoa văn bên trong lộ ra ra khỏi núi sông nhật nguyệt mênh ngông bách tộc cảnh tượng cùng từng màn nhân tộc lưu huyết phiêu lỗ sắc chết thành núi hình tượng chảm lại một khắc chỉ nghe thời gian sông dài bên trong lục thanh bình lạnh lùng một tiếng thông thiên giáo chủ chỉ dựa vào đi qua chi theo hầu sao dám mưu toàn trưởng khống lục mẫu một câu rơi thân hình của hắn tại thời không sông dài bên trên bất động như núi nương theo lấy cái kia một tiếng chẳng chữ đạt được thiên đế pháp thân cùng ngọc hoàng pháp thân các loại pháp lý đổ vào sau hắn cảnh giới đã sớm s ở đến thời gian biên giới cái này thông thiên giáo chủ một tiếng kiếm đến tựa như hắn đâm rách thời gian bình cảnh một cây t r â m để hắn nước chảy mây trôi b ư ớ c vào trí tôn tam trọng thiên thuận lợi chém tới tới thanh bình kiếm theo h ậ u hắn chém ra thanh bình kiếm căn nguyên tự thân không hề bị đến triệu hoán siêu bị một chạm mà ra thanh bình kiếm tự nhiên vừa bay mà đi chui vào hỗn độn đạo cung bên trong trở lại vỏ kiếm kia ở trong h o n h làm tôn ngộ không còn tại thời gian sông dài bên trên lần nữa khôi phục chân thân thời khắc lục thanh bình lại tại thông thiên giáo chủ ngoài ý muốn viện trợ phía dưới sớm chém tới tích thân ẩm hắn một cái tay nô ra chui vào thời gian sông dài bên trong đánh về phía tôn ngộ không đồng thời bước chân đặc động lao thẳng tới hỗn độn đạo cung thông thiên giáo chủ mà đi linh bảo thiên tôn đi qua tích thân một bộ bên ngoài thân cũng muốn thao túng lục mẫu nương theo lấy một bước này bước ra thẳng hướng hỗn độn đạo cung đồng thời thời gian sông dài bên trong giống tôn n ộ không hai con ngươi nổi lên khủng bố tia sáng tựa như ngàn vạn mặt trời tại song đồng tiêu đốt lấy chưa thể hoàn toàn ngưng thực chân thân nên kích một trường này lại bị lại một lần nữa c h â n áp rõ ràng là hắn trước tiên ở cực lớn áp bách dưới chém tới tích thân kết quả lục thanh bình đằng sau lại chạm tích thân so hắn lại càng dễ trạng thái càng tại đ ỉ n h phong tại hắn còn không có hoàn toàn vững chắc chân thân thời khác liền sớm đánh tới một trường tung tích bao trùm cái kia một phiến thời không thời không pháp tắc đều bị đ ạ sập ầm ầm tôn nộ không bị một trường ép xuống theo thời không sông dài bên trong rơi xuống rơi vào hỗn độn rớt xuống vạn giới đánh vỡ tầng tầng thứ nguyên giống hầu tử răng nanh bên ngoài lật hai con ngươi như phun lửa lại bị gắt gao đặt ở dưới lòng bàn tay bàn tay h ó a thân một ngọn núi đem hắn đặt ở một phương nào không biết tên chỗ thứ nguyên chỗ sâu hỗn độn đạo cung ở trong ổn thỏa bồ đoàn thanh niên đạo nhân nhìn chăm chú lên cái kia không có bất k ể đối thủ nào liên lụy từng bước một rút ngắn thời gian đạp nát tầng tầng thiên địa hô hấp ở giữa liền muốn chạy tới lục thanh bình sư tôn đa bảo đạo nhân kinh hô hắn không nghĩ tới thông thiên giáo chủ một tiếng kiếm đến vậy mà là trái lại t r ợ lục thanh bình một chút sức lực phanh phanh chỉ là một cái hô hấp lục thanh bình cái kia vĩ nạn lánh khóc khí tức liền tựa như một trăm ngàn thiên khung chen ép tới khiến tòa này hỗn độn đạo cung mái nhà cùng chấn động ngoài c u n g hỗn độn khí bị nháy mắt s ấ y khô nhưng mà bồ đoàn bên trên thanh niên đạo nhân lại là trong mắt mang theo nếu có điều không thất vọng chém tới đi qua còn không thể chiếu thấy bản thân để ngươi trông thấy mình diện mục thật sự sao tại một tiếng này lời nói phía dưới lục thanh bình sát ý một quyền đã nhập vào cái này hỗn độn đạo cung ở trong chương năm trăm ba mươi mốt cho ta lộ diện ẩm sát ý như biển một quyền hạ xuống quả thực thiên băng địa liệt không gì sánh kịp trí tôn tam trọng thiên lực lượng hàng lâm xuống thế gian vạn vật vạn đạo vạn pháp đều trong nháy mắt này tàn lùi một phương này hỗn độn đều giống như gánh chịu không giới Cái keng i kia a bao vô ngông cùng cả, c trùm mênh h sáng tất đậy tầm mắt mọi ư ờ i khiến cho dù lại à thiền phụ đế tuấn, hậu thổ, Phật phụ hậu môn quan đế âm các l o tại tôn, cũng đều nhìn không cũng nhìn hôn độn cái đều đ thấy kia o trong cung chạm tình huống. bên tình Khen. và ạ l tại lúc này một tiếng do nét kiếm reo thanh âm đè ép ở tất cả v à chạm sau đó tại kiếm reo phía sau chuyên gia thanh niên giáo chủ một tiếng đ ạ m mạc khe nói còn kém chút hỏa hậu vô lượng hỗn độn ánh sáng mang b ộ c phát bên trong đạo nhân đứng thẳng ở hỗn độn khí lưu tứ ngược trung ương tựa như t ỏ a c h ấ n ở chư thiên vạn giới h ã n khẽ n g n g đầu nhìn về phía hỗn độn phía trên lẩm bẩm lúc này còn không người hạ tràng vậy liền chỉ có thể để cho ta tới xuất mã bước ngươi ép một cái vạn cổ siêu thoát ngay tại cái này một kỷ nương theo lấy thông thiên giáo chủ lời nói vừa rơi lập tức hỗn độn vạn giới chư thiên c ấ p nơi c ấ p giới nổi lên từng chuỗi kiếm kia là từng cái t r ù n g tộc sinh linh ở trong nháy mắt này tất cả đều bị hắn lấy tuyệt thế kiếm đạo d i ệ n hóa thành tự thân chi kiếm chỉ nhất nghiệm chư thiên vạn giới không biết bao nhiêu kinh triệu sinh linh liền trong tay hắn hóa thành kiếm đ ồ n g đ ồ n g đ ồ n g kia là từng cái đại giới tuân r a huyết vụ trắng cảnh tại vạn giới ở trong tựa như diệt thế huyết hoa mỗi một cái huyết hoa ở trong đều là nghèo lấy tỷ tỷ sinh linh tại trong chớp mắt hủy diệt tu hành đến hắn trình độ này hết thể liền chỉ còn lại có đại đạo cùng siêu thoát cái này một mục tiêu những người còn lại chúng sinh Bất trong quá là ẩm phanh phanh khắp nơi đều là kiếm ý khắp nơi đều là kiếm khắp nơi đều là sinh linh những cái kia căn bản không phải kiếm mà là sống chú n g sinh tại thẳng hướng hắn lục thanh bình hai con ngươi sát ý như đại dương mênh mông chập trùng song quyền đến rơi hóa ra vĩnh hằng bắt quái lên tay quyền thức đem những thứ này vô lượng chúng sinh đều hướng phía mình quyền bên trong ôm trọn đi qua ta tất làm thiệt ngươi lục thanh bình toàn thân bắt quái đại đạo bộc phát khi tức cắt đứt hỗn độn cái này chúng sinh bên trong bao hàm không ít nhân tộc thông thiên giáo chủ cử động lần này để hắn trong lòng vô cùng b ă n g lãnh thấy lục thanh bình bị chư thiên vạn kiếm ra thân còn nghĩ đem chúng sinh độ vào vĩnh hằng tám giới thông thiên giáo chủ cười nhạt ngươi dù lai lịch vì trên đời này nhất tôn quý đồ vật chúng ta chư tôn đều muốn ngưỡng vọng ngươi nhưng mà tâm tính của ngươi hay là quá non nớt cũng thế dù sao ngươi gửi hồn người sông cái này chư thiên hạ giới cũng bất quá vạn năm hơn đã lâu còn chưa kinh lịch đến vạn vạn ức thời gian tăng thương tâm tính non nớt bị nhân tộc ngũ đế tính bên trong để ngươi bị bọn họ cái kia cái gọi là vạn cổ đại đồng hoa hạ vọng tưởng độc hại mới có như thế ngây thơ cử chỉ động cuối lời h ắ n kiếm lại lần nữa bổ ra lại là trăm ngàn giới sinh mệnh hủy diệt trong đó huyết tinh chi khí cùng vạn dân vạn tộc kêu g e n mở lại hỗn độn hóa thành đạo đạo huyết hà trường kiếm trong đó là hàng tỷ kinh triệu số lượng sinh dân chi kiếm người xuất thân cao quý quan sát vạn vật dùng cái này vạn vật đến đánh giết ngươi không có gì thích hợp bằng phốc phốc phốc lục thanh bình bị không biết bao nhiêu kiếm khí xuyên thủng vì trở thành một nhân chi nói mà ở trên vạn người xem vạn tộc như sâu kiến khả năng này chính là ngươi cùng hoa hạ ngũ đế khác nhau lục thanh bình lạnh giọng mở miệng đồng thời Hán tại nhận hết chư thiên vạn tộc chi vạn Tại trư i ế tộc k một tàn sắt thời, t đồng không ngừng bao dung vạn cái kia bao c vĩnh hàng b á quái, cỗ ũ n đang nhanh chóng thuế biến diễn không g hóa. thuế h c Bát quái, không chỗ nào mà không mà bao m lấy. ộ tương cỗ t lai khí cơ tại lục thanh bình trên thân hiển hiện ra theo vạn vật tạo hóa c h i tượng khuy thiên đạo biến hóa chi thuật xem vật mà được b á t quái càn thiên không địa trấn lôi tốn phong khảm thủy ly hỏa cấn sơn đ o á i trạch sau đó thôi diễn vạn vật đây là b á t quái、Ấm、ẩm ẩm làng cỗ này bắt quái thôi diễn tâm ý t ừ trên người lục thanh bình hiện hiện phía sau lập tức chư thiên vạn giới máu tươi phiêu mái trèo đại giới phía trên đều xuất hiện cộng minh có thể nhìn thấy tại trong giao chiến tâm vạn đạo phát sáng ở chỗ bắt quái xen lẫn tại dung nhập p h á t tắc cùng đại giới chấn động thanh âm truyền đến hội tụ một cỗ đạo lực tại lục thanh bình trong tay đánh ra một q u y ề n một q u y ề n phía dưới nổ bắn ra bắt quái vạn giới ánh sáng đạo khí chấn c h ư thiên keng thông thiên giáo chủ thấy này một quyển ánh mắt chớp lên lấy kiếm đón đỡ bước chân lui ra phía sau ba động khủng bố tại sau lưng của hắn khuếch t á n ra phía sau mảng lớn hỗn độn hư không pháp tác hôi phi yên d i ệ t còn chưa đủ à? thông thiên giáo chủ n h ư mày tựa hồ đang nhìn một cái bất tranh khí hải tử Bạch! lục thanh bình lại biến mất tại thời gian bên trong nhanh chỉ còn lại có ở trong mắt thông thiên giáo chủ có thể nhìn thấy tàn ảnh hắn đánh tới muốn tại thông thiên giáo chủ cận thân va chạm ầm ầm vạn giới phía trên biến cố lớn dị hưởng không ngừng chất động một lúc là mưa máu ngập trời một hồi là tàn lùi tận thế còn có vô lượng tiên thần vẫn là cục diện l i ê n một chút xa xôi tiểu giới phàm tục sinh linh đều có thể trông thấy cái kia vô tận trên bầu trời lộ ra ra dị tượng thông thiên đạo nhân cũng không có e ngại cùng lục thanh bình cận thân va chạm chẳng biết tại sao hắn trước đây từ đầu đến cuối đều không có rút ra cái kia thanh lục thanh bình tích thân hóa thành thanh kiếm kia chỉ lấy kiếm vỏ kiếm đao đ ó nỡ duy chỉ có đến giờ khác này tại hắn cảm giác được lục thanh bình hai con ngươi từng bước muốn mất đi từng sợi cảm giác màu tựa hồ muốn tại kịch liệt giao thủ trong chiến đấu bị vật gì đồng hóa không sai biệt lắm thông thiên giáo chủ trong nội tâm khẽ nói một tiếng keng một đạo ánh sáng xanh t ạ i hỗn độn phía trên loài sáng kia là lục thanh bình mình hóa t h à n h kiếm n à y tế hướng phía lục thanh bình đâm đi qua trên đó tựa hồ cũng không có mang theo bất luận cái gì một k i a lực lượng nhưng lại tựa như bản nguyên phía trên dây dưa trong một c h ư ớ c mắt liền khóa vực thời không cùng l ụ c thân liên hệ đâm vào lục thanh bình tâm hải c h ỗ sâu ông lục thanh bình trong đầu chấn động dưới một kiếm này hắn cảm ứng được b ơ m bướm, bướm lại muốn bị lại lần nữa kích phát mà ra xâm âm thanh quát một tiếng ngại không đủ vậy ta liền để ngươi đủ hắn không có quên liền pháp thân cấp ngọc hoàng đều tại cái này b ơ m bươm cánh phía dưới hóa thành bụi bay sự tỉnh hắn cảm giác được b ơ m bướm, bướm muốn tỉnh một kiếm đâm tới đâm vào lục thanh bình tâm hải ý thức ở trong hô hô hô nơi này sóng to gào thét khắp nơi đều là lục thanh bình đối với thông thiên giáo chủ gào thét mà đi sát ý tại ý thức cuối cùng một cái có một phần mười trở nên màu trắng hắc hồ điệp tại hư hư hào hào ở giữa bắt đầu hiện hiện nhận một kiếm này kích thích bắt đầu vỗ cánh thấy thế thông thiên giáo chủ trong mắt giật mình bản tôn muốn tỉnh lại cũng không phải ngươi hắn thấy thế cấp tốc rút kiếm là chọc tới lục thanh bình trong cơ thể một cái khác đồ vật nhưng mà ông bốn màu đen bươm bươm cánh đã lồng lọc vỗ c ố này thân có thể làm đến trình độ này đã đầy đủ ai chỉ nhìn bản tôn thông thiên giáo chủ giờ khắc này trong lòng bình tĩnh biết c ố này tích thân có thể làm đã đầy đủ hắn không chút do dự bằng nhanh nhất tốc độ rút kiếm về kiếm vào vỏ lấy thân thể ngăn tại phía trước thượng như màn nước ngộng ảo lực lượng dưới thông thiên giáo chủ thân hình vậy mà tại hư hảo nhà đầu nốc lục thanh bình lại hướng về phía bị thông thiên giáo chủ cuối cùng ném ra thanh bình kiếm cùng vỏ kiếm x à i bước đuổi theo cùng lúc đó bươm bướm cánh dư vị cũng thuận thông thiên giáo chủ cuối cùng một tay truy kích mà đi truy hướng thanh bình kiếm cùng vỏ kiếm tựa hồ muốn hai thứ đồ này cũng hư hóa ngược dòng tìm hiểu không thể lục thanh bình g ầ m thét ông bươm bướm khẽ run tựa hồ bị hủ dọa dư vị trong hư không chậm lại nhưng mà lục thanh bình x à i bước đuổi theo đã thấy kiếm này cùng vỏ kiếm trực tiếp bay về phía hỗn độn phía trên hỗn độn còn có trên dưới có khác hỗn độn cũng vô thượng xuống tứ phương nhưng mà thanh bình kiếm cùng vỏ kiếm phi nhanh lại làm cho hỗn độn có trên dưới càng là có cuối khái niệm trong một c h ư ớ c mắt cái kia cũ cuối cùng hình dáng cũng lộ ra tại vạn giới phía trên đại đạo hạ thổ thiên phụ đế tuấn c ầ m nhẹ hạo thiên chân thân ngủ say nơi h ắ n lập tức theo hồng hoang phía trên bay ra nơi đó là là cái kia mười bảy vị đại đạo biến thành tri thổ vũ trụ trung cực nơi hậu thổ mặt lộ vẻ rung động cùng lúc đó không chỉ là diêm phù trên trời sao trí tôn chiến trường trong vũ trụ còn có cái khác mấy chỗ trí tôn chiến trường bên trong đều có trí tôn bên ngoài thân tàn thân thương thân tại nháy mắt bị tỉnh lại ngửa đầu trông thấy hỗn độn vũ nội phía trên cái kia phiến hạ thổ nơi đó đứng sừng sững lấy mười bảy vị thân ảnh mơ hồ mặc dù tại cái kia phía trên yên tĩnh bất động lại tựa như có thể đệ sập vạn cổ thời gian s u n g dài nơi đó đại đạo khí nồng đậm mười bảy loại đại đạo khí truyền vang mà xuống hoặc cao quý hoặc hờ hững hoặc tăng thương hoặc bá đạo hoặc thái thượng hoặc thương xót hoặc nhân tử tại thời khắc này tại cái kia hạ o thổ bên trong đột nhiên rủ xuống một cái bạch ngọc tay tựa như theo thời gian bờ sông đưa tay vớt lên t r o n g sông một thanh kiếm linh bảo thiên tôn người cho ta lộ diện lục thanh bình tức sùi bọt mép vọt thẳng hướng cái kia đại đạo hạ o thổ chương năm trăm ba mươi hai đi tìm đáp án linh bảo thiên tôn cho ta hiện thân một tiếng này giống chấn động chư thiên vạn giới khiến chúng sinh vạn giới sinh linh cũng vì đó ngầm đầu con kia theo hỗn độn trí cao đại đạo hạ o thổ rủ xuống trắng m u ố t ngọc trường hắn bắt đi lục thanh bình người trọng yếu nhất bàn tay kia chủ nhân không cần hỏi dĩ nhiên chính là vạn giới đạo môn cộng đồng tôn sùng ba vị đạo tổ một trong linh bảo thiên tôn là cảnh giới của hắn cùng tu vi cũng không cần nhiều lời chính là cùng cái kia hạ o thổ ở trong cái khác mười sáu vị đại đạo thân ảnh tất cả đều tương đương trí tôn chân thân v i ệ n siêu pháp thân trí cảnh bàn tay kia phía trên lực lượng là linh bảo đại đạo chỉ là như vậy dò xét mà đến mà thôi vạn giới đều chịu không nổi cái kia một tay trường áp lực phải tùy thời vì đó sụp đổ vạn giới phía trên quần c u ộ n chạy xuôi thời gian sông dài đều muốn dưới một trường này sụp đổ kia là đã vượt xa khỏi chư thiên vạn giới tưởng tượng lực lượng siêu thoát ra thiên địa vũ trụ đại đạo lực lượng thiên đạo bên giới hết thể phát tắc như thời gian bản nguyên vô hình hư không các loại cũng không thể lý giải cỗ này đại đạo lực lượng kia là đi tại vũ trụ điểm cuối cùng cũng lại đến một bước khai sáng ra mình đại đạo muốn đem mình đại đạo thay thế nguyên bản vũ trụ pháp tắc người cho dù biết rõ mình cùng cái bàn tay lớn này chủ nhân t r ê n lệch không thể đạo lý kế nhưng lục thanh bình nhưng vẫn là gầm nhẹ sát ý mười phần điềm hình g i ú p ta hắn có sau cùng thủ đoạn cái kia bị ngọc hoàng đạo nhân hoài nghi vì luân hồi chân tướng bươm bướm cứ việc cuối cùng là ngọc hoàng đạo nhân nhận biết sai lầm bươm khả năng cũng không phải là luân hồi tại cùng linh bảo tích thân thông thiên giáo chủ đại chiến thời điểm thông thiên lại nói cùng mình mới là nhất là tôn quý người nhưng mặc kệ là hai vị này ai đúng ai sai b ư ớ m bướm lực lượng đều là không cần chất vấn nó mang theo mình vượt qua qua vũ trụ đại luân hồi đi vào cái này lại một kỷ nguyên bên trong tại ngọc hoàng đạo nhân điểm cuối của sinh mệnh trước mắt đem hắn đánh tan tại vừa rồi nó muốn đối với thanh dương hóa thân vỏ kiếm thi triển lực lượng thời điểm có thể bị mình tiêu dừng nói do hắn có thể nghe chỉ huy của mình quả nhiên m à u đen nhân s â m trắng bươm bướm run run, run d ẩ y d ẩ y theo hắn trong ý thức hiện thân vũ cánh một cỗ không mang theo khói lửa nhân gian hư hảo lực lượng như không có hình màn nước huyết tán mà ra bao trùm hướng cái kia theo đại đạo hạo thổ bên trên giỏ xét bàn tay ông năm cỗ lực lượng này khóa vực thời gian cùng đại đạo là một loại vô hình v à chạm lại tại cùng bàn tay kia tiếp xúc n h y mắt đã đản sinh ra k ỳ quái vũ trụ khai sáng cảnh tượng vũ trụ mười bảy kỷ nguyên cảnh tượng vậy mà đều tại lần này va chạm ở trong bị diễn dịch ra bươm bướm lực lượng vô cùng cứng hãn nhưng mà bàn tay lớn kia lại chỉ là bị rung chuyển lòng bàn tay xuất hiện vết máu huyết quang như đại đạo chi mang lấp lóe cũng không có bị hư hóa rơi bươm b ư ớ m cánh một cái phía dưới vậy mà không có thể đem linh bảo thiên tôn cái tay này hoàn toàn xóa đi chỉ là cắt đứt nó khiến cho chảy máu cái này nói rõ hắn đẳng cấp kỳ thật cũng không phải là cao hơn chư tôn quá nhiều chỉ có có thể là cung cấp tại lục thanh bình sắc mặt chấn động nháy mắt đại đạo hạ o thổ phía trên đột nhiên chuyển đến hai đạo tiếng nói một vị tiếng nói vô tình như treo cao ở thiên địa vũ trụ phía trên vĩnh hằng trí cao vô thượng người quan sát chư thiên văn vật rốt c ụ c đ ợ i đến ngươi ta có thể thoát thân cái này đại đạo chi tranh vậy một vị khác tiếng nói túc s á t khiến chư thiên nghe tiếng đều tiến vào t ĩ n h mịch trạng thái lại là một tiếng hở hưng ý cười các ngươi tranh đi bần đạo đi hai vị này lời nói mới ra chư thiên vũ trụ đều được thắp sáng hai c ô vĩnh hằng đạo ý tràn ngập hướng thiên địa vạn giới ở trong như lục thanh bình quyền bên trong vĩnh hằng tâm ý đồng dạng hai cái vị này đơn giản trong lời nói cũng có được vĩnh hằng đại đạo ý tứ đây là chư tôn nhóm phương hướng mỗi một người đều muốn để mình đại đạo siêu việt luân hồi vĩnh hằng treo trên hướng cao tại chư thiên ở giữa tại bọn họ lời nói đồng thời vừa rơi xuống lúc lục thanh bình trên thân phát sáng cảm thấy hai c ô siêu việt vạn cổ nhân quả luân hồi lực lượng ở trên người hắn tràn ngập lên sinh ra hai c ố không cách nào hình dung lôi kéo cự lực siêu việt thời không cùng bất luận cái gì phát tác ngay sau đó hán thể xác tinh thần cũng vì đó rung mạnh không gian bốn phía là thời không t h ắ c loạn đại đạo xen lẫn sau một khắc chư thiên chúng sinh liền có thể nhìn thấy cái kia đứng xứng ở đại đạo hạo thổ phía trên thân ảnh có hai vị tại đại đạo tốt mưu toan bên trên biến mất tựa như rời đi nơi đó lại thêm ra một tôn thế lực so sánh với cái khác mười lăm vị nhỏ yếu không biết gấp bao nhiêu lần một thân ảnh thay thế hai vị cái này hai vị đạo tổ là mượn nhờ lục thanh bình theo cái kia đại đạo hạ o thổ bên trong thoát thân mà ra sao hậu thổ sắc mặt chấn động đại đạo hạ o thổ phía trên sừng sững mười bảy tôn đại đạo hư ảnh theo thứ tự là bản hoàng trúc hoàng tây hoàng đông hoàng thái thượng thiên tôn nguyên thủy thiên tôn linh bảo thiên tôn p h ú c hy đế thần nông đế h i ê n viên đế huyền hiêu đế chuyên húc đế hạo thiên thượng đế ngọc hoàng đại thiên tôn quá khứ nhiên đăng phật hiện tại thích giả phật Vị vị Lai Di Lạc Di đại Phật đạo xe nhưng k ô n cần nghĩ g đều biết, kia là mạnh mà hiện tại đại đạo hạo thổ ngoài ý muốn hiện hiện chư thiên ở giữa trong đó hai vị đạo tổ vậy mà thừa cơ hội theo ở trong thoát thân ra thay vào đó chính là lục thanh bình chẳng biết tại sao lại bị thay mà thay vào cuốn vào đi vào dầm dầm đại đạo c h i thổ bay lên tại một ngày này có thật nhiều tôn trí tôn bên ngoài thân tất cả đều nhận dẫn dắt tựa như sao băng bay trên trời theo vạn giới chỗ sâu hướng phía đại đạo hạ thổ trở về mà đi bao quát nhiều cái trí tôn chiến trường trí tôn bên ngoài thân mà bị c u ố n vào đạo giao c u ố n hạ thổ phía trên lục thanh bình phúc hắn lúc này hai con ngươi ở trong hoa mắt ý thức nhận giống như trăm ngàn trăm triệu hỗn độn đại giới nhét đầy phồng lên s ắ p bạo tạc một lúc lại thật giống như bị mười bảy căn có thể mở ra hỗn độn đại đạo xiến g xích c ắ từng chém cái cái cự chiến thành vô tận hạt nhỏ, dung nhập cái này tung hoành thời không Hắn liền tựa như hải nhi, đột nhiên xuất hiện thần một một đám tận tung trong. tựa tập tếng đột xuất tại trường trong. t này dung liền vô đại đạo đầu ở ở đầu hoặc vĩ n g ạ t ứ bi thương xót tôn quý uy nghiêm thân ảnh tại hắn xung quanh va chạm giao thủ mỗi một cái hô hấp đều là đại đạo ở giữa va chạm mười bảy vị đại đạo ý chí hóa thân thành bất luận cái gì có thể tưởng tượng đến sự vật như bầu trời như dòng sông như chi m bay như tinh thần như thần ma như đá khối lục thanh bình tại vừa mới cái kia một cái c h ư ớ c mắt cảm giác mình giống như cũng thay đổi thành những vật này tựa như hắn nguyên lai chính là những vật này thậm chí chỉ là một đứa bé một giấc ngộng mộ. chúng đúng đúng thiên địa này vũ trụ ở giữa kinh khủng nhất mười bảy vị tồn tại đại đạo va chạm giao thủ chỗ sinh ra diện hóa sự tình nhưng tất cả những thứ này đều là thật ông tại hắn ý thức tại tiến vào cái này đại đạo hạo thổ bên trong trước tiên liền bị mười bảy đầu đại đạo khủng bố thế lực hoàn toàn đệ sập thời điểm trong ý thức của hắn bay ra một cái màu đen bơm bướm, bướm đôi cánh đa biên trắng phiêu diêu bay múa ra, tại lục thanh bình xung quanh xoay quanh hô hô hô ba từng đầu đại đạo khí lưu tại bơm b ư ớ m cánh vỗ phía dưới lách qua lục thanh bình lục thanh bình trong ý thức đột nhiên dễ dàng hơn khôi phục ánh mắt d ư ơ n g mắt nhìn lại bốn phía là một mảnh mênh ngông lại là thay đổi trong ngáy mắt một lúc là vạn giới mở ra một lúc là hỗn độn h ư n g ngông một lúc là tử vong hư vô một lúc là hồng trần muôn màu ta bị kéo vào bọn họ đại đạo chi tranh ở trong lục thanh bình quan sát bốn phía nơi này nhìn như có mười bảy đầu đại đạo nhưng kỳ thật lại có hai đầu ả g đ ạ o bọn họ là vừa rồi ra tay với ta hai người kia bọn họ mượn ta chạy ra cái này vô tận đại đạo tranh đấu ở trong hai người kia là thái thượng cùng linh bảo lục thanh bình hít sâu một hơi ý thức được mình bị tính toán gắt gao cái này mười bảy đầu bên trong liền tây hoàng đều có mang ý nghĩa tây hoàng chân thân cũng ở nơi đây cái kia bị đã từng mình xem như chân thân diêm phủ tây hoàng kỳ thật cũng chỉ là bị cùng cảnh pháp thân chân vũ đại đế đánh bại tây hoàng phát p h â n mười bảy tôn từ đầu đến cuối đều tại dùng lẫn nhau đại đạo đấu đá lẫn nhau dây dưa mấy chục triệu năm thậm chí trên triệu năm nhưng lại tại vừa rồi có hai vị chạy ra cái này khốn cảnh bởi vì hắn nơi này cho dù là trí tôn chân thân đều không thể tùy tiện thoát ra cho nên bọn họ mới có thể bị lẫn nhau ở giữa kéo tại đại đạo hạo thổ lâu như thế ta lại bị tính toán liên lụy vào ta muốn như thế nào ra ngoài lục thanh bình nhắm mắt ở giữa trong đầu hàng tỷ cái ý niệm lấp lóe thái thượng cùng linh bảo vì sao có thể mượn ta từ nơi này thoát thân bọn họ thoát thân phía sau phải chăng liền lấy chân thân xuất hiện tại vạn giới bên trong vậy sẽ đối với vạn giới cách cục tạo thành gì đó bọn họ có thể mượn nhờ ta theo đại đạo hạo thổ rời đi phải chăng mang ý nghĩa trên người ta có có thể thoát khỏi cái này mười bảy đầu đại đạo lực lượng hắn nhìn một chút bên người bay múa b ơ m bướm là bơm bơm sao hắn nhìn qua xung quanh hô hô hô bơm bơm vô cánh quấn lên đại đạo khí lưu bảo vệ lấy hắn như vậy bơm bơm có thể có được mở ra thế gian này kinh khủng nhất mười bảy đầu đại đạo lực lượng có thể theo vũ trụ này kinh khủng nhất đại đạo hạo thổ bên trên đem hắn mang đi ra ngoài ngay tại hắn sinh ra cái này nhất nghiệm thời điểm đột nhiên bên người phất phới bơm bướm xuất hiện tại hắn dưới chân ngâng lên hắn hô hô đem lục thanh bình đặt ở trên lưng phía sau bơm bướm vô cánh tại cái này đại đạo lẫn nhau xen lẫn mỗi một hô hấp đều có các loại trừu tượng mâu thuẫn không thể tưởng tượng nổi sự tình xuất hiện hạo thổ bên trên bay múa mà đi điêm h ì n h người muốn d ẫ n ta đi chỗ nào lục thanh bình bị ép xếp bằng ở bươm bướm trên cánh ngưng trọng hỏi đột nhiên trong đầu của hắn như chấp giật sắc mặt chấn động vang lên nhiều năm trước kia một cái cùng mình bạn tốt nhất ở giữa đối thoại tiểu b ạ c h người tìm ta có chuyện gì ta mơ tới một con bướm tại ngộng ảo giữa thiên địa vũ cánh người tìm đến ta cùng cái này mộng có quan hệ gì trong mộng con kia bươm bươm hắc bạch phân minh nhẹ nhàng mà múa ta nhìn thấy tại trên lưng nó ngồi xếp bằng một người người kia mặt là ngươi tại mảnh này mộng ảo đại đạo nơi lục thanh bình xếp bằng ở bươm bướm trên lưng nhìn qua bốn phía kỳ quái hết thể chịu tượng cảnh đẹp tự lẩm bẩm tiểu bạch chẳng lẽ ngươi khi đó mơ tới chính là ta hiện tại gặp phải sự tình như vậy cái này mộng báo trước gì đó sau lưng của nó lại đại biểu ý nghĩa gì ông ba b ư ớ m bướm vô bướm cánh nhẹ nhàng mà múa tại đại đạo bên trong lục thanh bình túi đầu nhìn lại nhẹ giọng nói ngươi chính là mang ta đi tìm đáp án này sao t r ư ơ n g năm trăm ba mươi ba phải hay không phải một con bướm phất phới lấy kỳ dị mà thế giới xinh đẹp ở trong phương thế giới này vô tận rộng lớn thậm chí là ngoại giới vạn giới chư thiên không thể đổi kịp rộng lớn cùng bao la bởi vì đạo không có tận cùng đây là cái kia mười bảy người đại đạo dây dưa cùng diễn hóa nơi đã sớm siêu thoát ra vũ trụ ràng buộc tại bọn họ trên đầu đè ép chỉ có một vật luân hồi lục thanh bình xếp bằng ở bươm bướm trên lưng mặc cho cái này bươm bướm đem hắn mang đến không biết chỗ sâu tuế n g u y ệ t khái niệm ở đây đều bị lẫn lộn đến mức lục thanh bình đều không rõ ràng mình từ khi leo lên bươm bướm chi phía sau đã tại cái này vô lượng mênh mông đại đạo hạo thổ phía trên phất phới bao lâu có lẽ chỉ là một năm có lẽ đã là ngàn năm vạn năm trăm vạn năm tại tuế nguyệt đều đã bắt đầu mơ hồ khái niệm phía sau lục thanh bình đạo tâm phía trên cũng nổi lên b ù i bặm hắn trong hai t r ò n g mắt xuất hiện mỏi mệt con đường phía trước ở phương nào một tiếng nội tâm nghi vấn quanh quẩn tại vô tận hạo thổ cùng vô lượng mênh mông ở giữa mặc cho những cái kia đại đạo thân ảnh xuyên qua trường vòng qua hắn thân thể cùng bơm bướm hô hô trong tháng chốc hình như có tuế nguyệt tại gia tốc cực nhanh một cái lại một cái thời gian sông dài đang cuộn trào mà chảy lại là không biết ngàn năm v ạ năm n hoặc là bao nhiêu v ạ năm n lục thanh bình thị giác bên trong rốt cuộc hiện ra một tòa không giống với những cái kia đại đạo biến thành sự vật phía trước kia là một tòa đạo quán theo bươm bướm trên lưng nhìn xuống đi tại cái kia vô ngần đại đạo hạo thổ phía trên có thể thấy được mênh mông báo cắt gào thét một tòa cổ xưa đạo quăn ở trong đó sừng sững đạo quán đứng ở cửa một cái đứng chắp tay trung niên đạo nhân đạo nhân khí chất uy nghiêm màu da trắng nón một đôi mắt tựa như chứa vô thủy vô trung hồng mông hỗn độn tản ra vô lượng đại đạo c h â n nghĩa hướng phía lục thanh bình nhìn sang tại đạo quán này xuất hiện tại đại địa phía trên một chỗ đồng thời tại đất bình tuyến ba cái vị trí cũng xuất hiện ba tòa miếu cổ bên tay trái tòa thứ nhất trong chùa miếu một cái tiểu hòa thượng xếp bằng ở vạn phật c h i tổ đài sen phía trên h ắ n cùng trong chùa miếu duy nhất một ngọn ánh đèn đối mặt tựa hồ tại ngóng nhìn ở giữa tòa kia trong chùa miếu ngồi xếp bằng một cái trung niên tăng nhân người khoác màu tím bầm ca s a bóc quên ấn trong chùa miếu tràn ngập một cỗ xương bá hiện tại vâng ta độc tôn ý chí bên tay phải tòa thứ ba trong chùa miếu kia là cả người khoác mở mị sương ngủ lao tăng hán tang thương con n g ư ờ i cũng hướng phía lục thanh bình nơi này nhìn sang đạo tổ phật đà lục thanh bình xếp bằng ở bươm bướm phía trên cùng cái này bốn tôn đạo quán chùa miếu ở trong nhân vật đối mặt tựa h ồ bọn họ cách xa nhau vô tận không gian nhưng cũng giống như có thể lẫn nhau ở giữa một cái d ầ m chân liền có thể đến lẫn nhau trước người nhưng mà lại chỉ là đối mặt lục thanh bình nhìn xem bọn họ nói đây chính là mấy vị chân thân đi nhưng tựa hồ đã vì những thứ khác t r ư tôn đại đạo vây khốn chỉ có thể đứng yên tại tại chỗ mảy may lực lượng cũng không thể dùng tại địa phương khác hắn đã minh ngộ bốn người này chính là phật đạo hai giáo đầu n g u ồ n là cùng từ nơi này rời đi thái thượng giống như linh bảo trí tôn chân thân nhưng mà địch thủ của bọn hắn quá mức cường hãn là trừ qua mình bên ngoài cái khác tất cả chư tôn một số năm qua lẫn nhau ở giữa đại đạo đều quấn quanh đến một khối coi như nhìn thấy hắn cũng không có không năng phân khả â t mặc dù phía dưới chính là bốn tôn thế lực bắt nạt chư thiên đại đạo chân thân lục thanh bình lại tâm tình bình tĩnh bọn họ không có đối với lục thanh bình làm cái gì lục thanh bình cũng không đi tự tìm gì đó b ư ơ n g bướng cứ như vậy theo bốn vị đỉnh đầu bay múa mạ qua hô hô đại đạo mênh mông nơi vô tận khí lưu lăn lộn không nớt đã phát hiện phật đạo bốn tôn đầu n g u ồ n ngay sau đó từng tôn chư thiên trí cường thân ảnh đều xuất hiện tại phía dưới đại địa bên trên hướng tây bắc có chiếm cứ như ngủ một đầu chân hoàng là h ổ báo đồng phát tri thân kia là tây hoàng hình tượng tựa hồ đang say ngủ lại là lâm vào đại đạo chi tranh trầm luân ở trong phương đông là một viên tản r a vô hạn tia sáng sự vật không có hình thể chỉ là một đoàn vô lượng ánh sáng kia là hỗn độn ánh sáng là đ ồ n g hoàng hình tượng còn có chiếm cứ tại một tòa trí cao thần trên núi trúc long hoàng cùng đầu dòng thân người một tôn vĩ nạn tổ thần một đôi mắt chậm rãi mở ra hướng phía lục thanh bình bên này nhìn sang trong nháy mắt chư thiên vạn giới một lần nữa ở trên mặt đất tựa hồ bị lần nữa mở ra ra tập tục lôi điện thủy hỏa sơn trạch đều nhất nhất hiện ra nhưng mà lục thanh bình nhưng cũng không nhìn vị này vạn thần c h i tổ vạn giới đầu nguồn khai thiên tổ thần ánh mắt của hắn chỉ nhìn chăm chú hướng một cái tại đại đạo hạo thổ chạy xuôi dòng sông màu vàng nước sông bên cạnh một vị thân mang cổn màu vàng áo choàng trung niên anh vĩ nam tử hai tay chống kiếm mà đứng đứng tại bờ sông giờ phút này đối lục thanh bình trong mắt mỉm cười ý cười bên trong có chờ đợi như vậy lâu vui mừng tựa hồ muốn nói người đến hiên viên đế lục thanh bình vỗ một cái bơm bướm khiến cho bay đi nhưng mà hắn lại lập tức trông thấy cái kia anh vĩ nam tử ánh mắt ở trong hiện ra một cái khác trọng ý nhớ đừng tới đi cái kia phương hướng đây là hắn ánh mắt chảy ra đạo vận có có thể bị tùy tiện lý giải nội dung ánh mắt của hắn lưu chuyển hướng một cái phương hướng tựa hồ tại chỉ dẫn đi cái kia phương hướng sao lục thanh bình trong lòng tự nói t h u ậ n hiên viên đế ánh mắt nhìn lại kia là đầu này h o à n g hà đầu nguồn phương hướng một lát sau hắn có chút thổ tức đối với hiên viên đế c h ắ p tay khiến bươm bướm mang mình thuận đại đạo hoàng hà tố nguyên mà lên mới qua không lâu hắn ngay tại bên hoàng hà lại lần nữa phát hiện một vị khoanh chân tại bờ sông thanh niên cả người đế bà hoa lệ dung nhan tuấn mỹ hai tay tại theo như một thanh đàn ngọc cũng đối với lục thanh bình mở ra con ngươi lộ ra ý cười chỉ dẫn hướng càng thượng du hơn đi tìm nâu nguồn lục thanh bình nhìn chăm chú lên hắn trong lòng nói vị này là huyền hiêu đế đi thiếu hạo huyền tiêu nhân tộc bạch đế dùng nhạc nhập đạo đặt vững nhân tộc lễ nhạc cơ sở minh bạch lục thanh bình tiếp theo đối lại chắp tay thi lễ tại bơm bướm bay múa phía dưới tiếp tục hướng hoàng hà đầu nguồn mà lên bờ sông lại xuất hiện một người sắc mặt nhân tử tại hoàng hà bên cạnh cảm xúc lo t h á n người khoác màu đỏ chót nắng gắt đế bảo toàn thân lộ ra một c ố cương liệt khí ngón tay của hắn tiếp tục chỉ vào phía trên thần nông đế tiếp tục đi lên lục thanh bình nhìn thấy mình cùng chi tiếp xúc nhiều nhất vị kia truyền kỳ thiên đế nhân tộc ở trong bá đạo nhất vị kia hát đế chuyên húc đế trên người hắn khí chất hắn đạo các loại lục thanh bình trợt phát hiện một cái vấn đề trọng yếu hắn vậy mà tại bốn vị này thiên đế trên thân phát hiện giống nhau đại đạo tâm ý hắn đứng xuôi tay nhìn về phía lục thanh bình mở miệng hỏi như thế nào hoa hạ hắn vậy mà mở miệng nói chuyện từ khi lục thanh bình tiến vào cái này đại đạo hạo thổ ở trong phía sau mặc dù các loại kỳ quái diễn dịch ra t r i ệ u tượng thần thần kỳ sự tình so với chư thiên vạn giới còn muốn đặc s ắ c nhưng mà hắn hiểu được đây đều là những người khác đạo hóa c h i tượng chân chính ở đây tồn tại cũng chỉ có hắn cùng mấy người kia tại cái này đại đạo hạo thổ bên trong cũng không biết vượt qua bao nhiêu năm tháng đây là lần đầu tiên nghe thấy người khác thanh âm những thứ này trí tôn không phải là đều bị người khác đại đạo c h ó i buộc ở lại không có khả năng có tâm lực làm chuyện khác vì sao như thế nào hoa hạ chuyên húc đế nhìn xem lục thanh bình lần nữa đặt câu hỏi lục thanh bình nhìn qua vị này nhân tộc trên đời mạnh nhất thiên đế ở đây có thể thấy được chút ít hắn không khỏi trầm tư hô hô hô đại đạo báo cắt huyền áo giờ khắc này hắn đột nhiên trong đầu hỗn độn xương ngủ dày đặc s u a tan nhìn về phía trước mặt vấn đề này tại đại đạo của lục thanh bình bên trong hắn chỉ là trầm tư một lát nhân tiện nói ra hoa vì vạn giới đại đồng chi thế hạ vì văn minh lễ nghi trì bang là nhân tộc chi đạo là ngũ đế cộng đồng chi đạo chuyên húc đế ánh mắt mỉm cười khiến lục thanh bình tại hắn trên thân hoảng hốt trông thấy trương tam phong dáng tươi cười thần vốn là trương tam phong chân thân hắn lại không có nói câu nói thứ hai chỉ là để lục thanh bình đi hướng đầu nguồn lục thanh bình lúc này đã sáng tỏ đầu nguồn đợi chờ mình sẽ là gì đó ta là ai hắn đ u ô i chuyên húc đế hỏi chuyên húc đế chỉ là cười nhạc chỉ hướng đầu nguồn hô lục thanh bình không có thất vọng hắn thi lễ phía sau bươm bướm đem hắn mang hướng hoàng hà đầu nguồn n h â n tộc văn minh phát nguyên nơi kia là một mảnh hoang vu sa mạc có cục đá tán loạn một cái thân mặc g i a thú trung nhân nhân dâu tóc tán loạn trên mặt đất vẽ lấy thứ gì đưa lưng về phía lục thanh bình cảm nhận được lục thanh bình đến g i a thú trung niên hay là bất động nhưng lại tại hắn chi cách đó không xa có một nữ tử mỉm cười đứng ở nơi đó nhẹ nhàng cười một tiếng để lục thanh bình hoảng hốt nhớ tới mẹ của mình hắn tiếng nổ mà ra ngài chẳng lẽ là ta là phục hy cũng là nữ hoa nữ tử hướng hắn đi tới nương theo lấy lời nói giọng nói của nàng bình thường cười khẽ mở miệng phục hy nữ hoa vốn là một người một âm một dương sao có thể độc lập mà tồn tại như không có âm dương sao sinh bắt quái lục thanh bình nhìn xem cái kia thân hãm đại đạo chi tranh áo gai phục hy đế chi dạng minh ngộ nói ngài sở dĩ có thể tại cái này đại đạo chi tranh bên trong còn có thể bảo trì bản thân ý thức chính là bởi vì ngài cùng phục hy đế âm dương hai phần phục hy đế như cũ tại cùng cái khác trừ tôn đại đạo đấu đá ngài lại có thể giữ lại thành t ỉ n h ý chí hoa tổ nhìn xem lục thanh bình nói trận này đại đạo chi tranh không có kết quả khó phân thắng bại mười bảy thế chưa hề có hai thế chi tôn nơi này chúng ta không có bất kỳ người nào theo đại đạo chi tranh ở trong thắng được đang đỉnh kỷ nguyên này cái kia một người sẽ chỉ ở kỷ nguyên này ở trong xuất hiện người này cho là kỷ nguyên con trai như hắn mười bảy thế mười bảy vị đồng dạng đều là mỗi một kỷ nguyên kỷ nguyên con trai lục thanh bình lại đột nhiên nói nhưng kỷ nguyên này kỷ nguyên con trai cũng không phải là ta hoa tổ im lặng gật đầu nói ngươi thật sự không phải là kỷ nguyên con trai nhưng ngươi so thế này kỷ nguyên con trai thân phận càng thêm tôn quý vạn lận lục thanh bình nhìn xem hoa tổ đột nhiên ngữ khí bình tĩnh hỏi ta là luân hồi hoa tổ nhìn xem lục thanh bình nói có lẽ là có lẽ không phải là lục thanh bình hít sâu một hơi nói hả hoa tổ nói phải hay không phải hiện tại liền có thể nghiệm chứng ra kết quả chương năm trăm ba mươi b ố trận chiến cuối cùng nghiệm chứng kết quả nghiệm chứng hắn có phải là luân hồi hoa tổ nhìn xem lục thanh bình chậm dãi nói ngươi có thể đi đến nơi này đến cùng hắn nói là linh bảo cùng thái thượng tính toán đưa ngươi kéo vào chúng ta đại đạo chi tranh bên trong nhưng chưa hẳn không phải là ta năm người chỗ mong đợi một màn lục thanh bình nhìn một chút bầu trời khắp nơi mênh mông cảnh sắc hình như có minh ngộ nói ta cũng hiểu rõ một chút hắn tiếp tục nói mấy vị nhân tổ là muốn thông qua ta đến giải khai cái này dây dưa đến khó giải nạn phân chư vị đại đạo n ú t chết hoa tổ nói ừng lục thanh bình hít sâu một hơi bốn phía đại đạo khí quần quận tựa hồ đã làm tốt chuẩn bị muốn như thế nào làm hoa tổ cứ việc nói chính là đại đạo của hắn từ đầu đến cuối chưa biến dẫn đầu hoa hạ nhân tộc vĩnh viễn sinh hoạt tại đại địa phía trên hoa tổ ánh mắt ẩn chứa mẫu tính ôn nu nhìn chăm chú lên lục thanh bình nói nhìn xem ngươi có thể hay không gánh chịu ở chúng ta năm người đại đạo liền có thể chứng minh ngươi là có hay không vì luân hồi nếu là ngươi liền có thể dẫn đầu thế này chúng sinh triệt để đi ra khổ hải năm người đại đạo năm vị thiên đế đại đạo cái này chứ thiên vạn giới bên trong khả năng có ai có thể từng cá i nhân chi thân gánh chịu người khác chi đạo huống chi còn là thiên đế cấp đại đạo hay là năm vị thiên đế liền xem như đồng cấp thiên tôn khác thế tôn cổ hoàng c ũ n g không có khả năng có bất kỳ một vị gánh chịu ở năm vị thiên đế đại đạo gia thân đầu tiên đại đạo có khác tiếp theo chính là hùng vĩ thế lực đ è xuống ngũ đế đại đạo không phải là bất luận cái gì một tôn tồn tại có thể một mình thôn phệ tiêu hóa nhưng là lục thanh bình ánh mắt rơi và h o a tổ trên thân lại nhìn một chút một bên áo gai phục hy đế trong đầu lại nhanh chóng tránh về theo hoàng hà một đường ngược dòng r u mà đến gặp phải mấy vị thiên đế trên người bọn họ khí chất có lẽ đều có khác biệt có nhân tử có uy nghiêm có bá đạo hắn đã minh bạch và tổ ý tứ từ khi leo lên cái này đại đạo hạo thổ phía sau ta liền minh bạch có khác với đạo phật thần ba mạch mấy vị kia đại đạo năm vị nhân tổ pháp mặc dù khác biệt nhưng đạo lại đồng xuất một triệt đều là hoa hạ đều là nhân tộc đều là hoa hạ nhân tộc văn minh đại đạo không giống với thái thượng linh bảo đám người muốn bản thân siêu thoát không liên quan tới tộc đàn bọn họ một người liền đại biểu nhất tộc thần tiên các tộc là bởi vì bọn họ mà tồn tại nhưng ngũ tổ khác biệt bọn họ xuất thân từ nhân tộc đại đạo không tại tự thân mà tại người cái gọi là đạo không xa người năm người tổ đại đạo chính là ở chỗ xuất thân nhân tộc phía trên ở chỗ nhân tộc vì chư thiên vạn giới mang đến phồn thịnh văn minh phía trên cái này kêu là hoa hạ hoa hạ không phải là một người hai người thậm chí càng thêm hiện nghĩa đến nói cũng không phải một cái tộc đàn mà là từ hoa hạ nhân tộc trải qua đời thứ năm thiên đế đến bằng ức vạn thế khác biệt kinh tài tuyệt diễm thiên tiêu bách ra trí thánh các loại không ngừng hướng phía trước thúc đẩy văn minh là hoa hạ văn minh ở trong đản sinh trung hiếu tiết nghĩa phong lưu khí tiết những thứ này văn minh điểm nhấp nháy đã có thể nói là năm vị thiên đế giáo hóa ra cũng có thể nói là văn minh tự thân lên men ra đã không có trước hậu thiên phân chia có một cái thống nhất xưng hô đó chính là hoa hạ văn minh tại vũ trụ luân hồi phía dưới không có cái gì là lâu dài không suy liền năm vị thiên đế cũng muốn tại luân hồi xuống bị tiêu diệt nhưng mà văn minh từ đầu đến cuối tại văn minh hỏa chủng có thể đời đời truyền xuống tiếp đây chính là năm vị đám thiên đế theo đuổi đại đạo cùng cái khác trừ tôn khác biệt ngũ đế nhóm muốn là vĩnh hằng vĩnh thế hoa hạ văn minh có thể vĩnh viễn tồn tại đời đời truyền thừa kéo dài không suy tuyệt không phải là bọn họ năm người một mình đi siêu thoát thủ hộ hoa hạ văn minh là bọn họ cộng đồng đại đạo hoa tổ tại trên bờ cắt nói vũ trụ đại thế không có kéo dài không suy thiên đế nhưng lại sẽ có tân hỏa tương truyền huyết mạch chúng ta năm vị đã là cổ nhân một thế này bên trong từ nên có một người tới tiếp nhận g á n h tiếp tục thủ hộ hoa hạ văn minh h ẳ n giống nói tới chỗ này nàng cũng túi đầu cười nhạt bất quá cũng là ở trên thân thể ngươi cược một lần mà thôi ta năm người đại đạo tuy là đồng dạng nhưng cho dù là đạo lực cường thịnh nhất chuyên hút cũng không có khả năng gánh chịu bốn vị khác đại đạo đồng thời ra thân chỉ có trên người ngươi có một khả năng nhỏ nhoi ngươi nếu là luân hồi tự nhiên có thể chịu được lục thanh bình lại tại trơ mặc nhìn xem hoa tổ cùng bờ sông vẽ quẻ phục hy đế cuối cùng ánh mắt nhìn về phía hoàng hà hạ du mặt k h á c bốn vị nhân tổ từ đầu đến cuối không có nói chuyện hoa tổ cười k h ẽ an ủi có gì cần do dự cái này chẳng lẽ không phải vốn là ta nhân tộc cùng bọn hắn điểm khác biệt lớn nhất lục thanh bình nghe thấy lời ấy trong thoáng chốc nghĩ lại tới trương tam phong tiền bối thời điểm đó lời nói thế là ngay tại cái này đại đạo hạo thổ phía trên hắn nhẹ nhàng gật đầu cũng chỉ là cái gật đầu này mà thôi trong một t r ớ c mắt Vâng! ẩm ẩm đại đạo hạo thổ sôi trào có ánh sáng vô lượng mang bạo phát ra từng đầu xiềng xích trật tự tựa như ngàn tỷ nhức đầu đạo thần long theo đại địa phía trên xoay người mà lên tầng tầng thiên khung băng liệt vẩy xuống năm màu mưa ánh sáng mỗi một giọt mưa ánh sáng đều là thời không sông dài ở trong bậc nước kia là thời không sông dài sụp đổ dùng kinh triệu số lượng đều khó mà hình dung vô lượng quá khứ hiện tại tương lai các loại hình tượng đều vỡ nát hướng phía lục thanh bình đất lập thân gào thét mà đi đầu kia đại địa phía trên chạy trôi hoàng hà x u ố n g lại hóa thân thành một cái màu vàng dòng lũ cũng ngược dòng lưu mà lên khiến đại đạo hạo thổ phía trên hết thệ tinh không đại giới thiên địa vũ trụ các loại cũng vì đó cộng minh đã sớm cùng cái khác chư tôn quấn quít lấy nhau ngũ đế đại đạo giờ khác này đều đang hướng phía một cái phương hướng hội tụ mà đi hoàng hà bờ bên trên năm vị thiên đế n à y tế đồng thời lộ ra vui mừng cười dài tiếng cười chấn động đại đạo trường hà sẽ rách vô lượng thời không quanh u ẩm chân, Lục khắc, cùng cái khác chư hướng phía Thanh Bình thời họ chọn, dây ngũ động bọn tôn dung nhập tới. Một một dưa, lựa dưa là Tại triệt từ một biểu bỏ đi đế đại để triệt ẩm đạo quan kia cùng chùa miếu ở trong trung niên đạo sĩ cùng ba vị tăng nhân tất cả đều sắc mặt lánh khóc uy nghiêm nhao nhao dậm chân mà tới trung niên đạo sĩ vừa xài bước ra mặt trời mặt trăng và ngôi sao đại thiên thế giới tại sau lưng của hắn vân quanh ngàn tỷ đầu vũ trụ phát tắc tại sau lưng của hắn tái tạo hướng phía lục thanh bình nơi đó tìm kiếm một cái tay bàn tay lơ nóng ánh hoa văn rõ ràng giống như hàm cái đại vũ trụ ở trong đó có vô cùng sao trời ở trong đó lấp lánh cùng lúc đó sâu trong lòng đất đại thiên tôn cũng đồng thời năm ngón tay ép xuống chuyến ra một đạo hồng cao ý chí quanh quần đại đạo hạo thổ bên trên vô tận không gian bên trong chư vị luân hồi không phải là kẻ này chính là dưới chân hàn bướm như bị nhân tộc ngũ đế tính toán thành công sao còn có chúng ta siêu thoát cơ hội phương xa tây nam tây bắc phương đông các nơi tây hoàng trúc hoàng bàn hoàng đông hoàng mấy người cũng có thể khởi hành trúc hoàng phát ra long âm tầng tầng s ó n g âm bao trùm vô số đầu thời gian xung dài tại thay đổi thời gian n h â n tộc ngũ đế giỏi tính toán sớm đem luân hồi nắm tại nhân tộc bên trong bây giờ nghĩ lấy luân hồi tụ tập ngũ đế đại đạo Bét ngang chúng ta,、si、tâm vọng tưởng. Tại ngang chúng vọng ngũ si đại ế rút ra đ đạo lực lượng rót vào lục rót t vào hạ a n bình ngáy bọn liền minh h họ b một mắt, c h nhân thổ ộ c cổ vạn n t í toán. một thể thân tôn trong nhất. t đạo đạo hạo Như người chân lượng, như nhiên chính người mạnh Vâng, chư h đại đại có có cấp lực vị vậy là dĩ ở bị mấy vị trí cường lực lượng cùng đại đạo thay đổi sụp đổ đại điệu tầng tầng hòa tan thiên khung cũng tại bị búp hơi rơi liền lục thanh bình bên người thời không đều tại n á t giữa biến thành nước đặc là chư tôn hợp lực muốn triệt để xóa đi hán nhưng mà lục thanh bình lúc này ngược lại là t r ầ m rãi hắn cảm nhận được năm đầu đại đạo lực lượng như từ đầu đến cuối đều là một thể tiến vào trong cơ thể của hắn căn bản không có mảy may rằng có cùng phản kháng nhân nghĩa lễ trí tin ôn lương cung kiệm nhượng thánh đức phúc đức công đức âm đức đạo đức tuy là năm loại khác biệt ra nhưng nội tại từ đầu đến cuối Theo thời đặt một trí tu tình Một tu thể tình tôn nhất tộc bên trong người, chính là chư thiên vạn giới toàn Phục Hy chắc, chính hoa hạ minh Nhân nghĩa nhạc, minh đích, nhưng đích chính chư chủ đi, phải giáo hóa chúng đem đạo loại cao đạo, loại giáo mục mục cơ đức. cảm cùng có cùng cảm Đây này Đế điểm đã đó đậm. đại đậm đến đi, nếu vẽ vững văn và văn vốn vạn vũ quẻ máu dịu, sâu sâu người người người, liền giới sinh. ấm là lễ lương là là là là sương. dưỡng, dưỡng xưng sùng bên sở như vậy cái này liền không chỉ là đại đạo mà là một loại văn minh là muốn chúng sinh cùng một chỗ siêu thoát ông lục thanh bình thừa nhận năm đầu đại đạo nhập thể thân thể của hắn tại rạn n ư ớ c tâm tình lại hết sức bình tĩnh đối mặt cái khác chư tôn cùng nhau đánh tới vạn cổ s á t lực điên đảo thời không rối loạn âm dương trật tự hắn chỉ là đưa tay nhấn một cái hướng phía trước mà đi một tòa văn minh cổ tháp từ từ bay lên hướng phía trước c h ấ n áp tới vê anh cái này tháp là bị ngũ đại thiên đế đại đạo tẩm bổ sau đó hình thành binh khí phía sau có lấy vạn cổ văn minh trật tự ở trong đó như sông lớn c u ầ n c u ộ n văn minh khí bao t á p trong đó có các loại khí khái khí tiết sinh ra ẩm ẩm đại đạo ở giữa khủng bố va chạm ẩn chứa hết thể huyền ảo vẹn vẹn từng sợi khí tức tiết ra ngoài liền áp sập tới tương lai đủ loại dòng sông thời gian、Phúc. xuất thủ nguyên thủy thiên tôn đại thiên tôn cùng t r ú c hoàng tây hoàng c á c chư vị tất cả đều trên thân phun ra máu tươi chân thân thụ thương lục thanh bình cũng là lùi gấp nhưng hắn lại cảm xúc lạnh nhạt ổn định thân hình phía sau một cỗ bắt đầu bắt nạt chư thiên vô cùng hào hùng khí thế hùng vị khí phách từ trên người hắn sinh ra hắn chân đạp bươm bướm hướng phía đại thiên tôn đầu tiên đánh tới đại thiên tôn nhìn thấy lục thanh bình d é t chóc đến uy nghiêm c h i sắc không thay đổi hờ hưng nói còn chưa triệt để tiêu hóa ngũ đế chi đạo cũng dám chủ động tới phạm lục thanh bình đạm mạc mở miệng đánh lấy đánh lấy liền tiêu hóa đại thiên tôn không ngại làm lục mộ khối thứ nhất đá mài đao tây hoàng xâm âm thanh vượt ê ờ theo vạn cổ kiếp lôi ở trong đánh tới hắn sinh mà vì thiên hình chi trường phối hợp đại thiên tôn thiên tôn kiếp kinh đánh ra kinh khủng giết chóc chớ cho rằng ngươi quả thật có thể chịu đựng lấy ngũ đế đại đạo liền có thể tự tin xưng bá đại đạo hạ thổ nơi này có thế nhưng là trừ ngũ đế bên ngoài mười vị trí tôn không chỉ là hai bọn họ hắn cùng chư tôn cũng đều xuất thủ ban hoàng đông hoàng phật môn tam tổ nguyên thủy trúc hoàng cùng ngày đó đạo hóa thân hạo thiên thượng đế đều xuất thủ trong một chớp mắt lục thanh bình thân hình cùng chư tôn chiến tại khắp nơi thời không ở trong bọn họ bóng hình phóng xạ ra ngoài vô tận thời không ở trong đi tại trong lúc này ẩn kinh triệu số lượng cũng không thể tính toán tới vô tận thế giới rộng đã lâu lô hổng bên trong v à chạm giống như lại tái hiện lại một lần nữa đại đạo dây dưa chỉ bất quá lần này là lục thanh bình hội tụ ngũ đế chi đạo lấy một thân một người đối kháng mười tôn một chỗ thời không ở trong lục thanh bình ánh quyền rơi mà ra đem trước mặt đại thiên tôn một quyền đánh tan nhân tộc xuyên qua không ít dũng cảm hy sinh liệt sĩ hùng kiệt nhỏ như xa trường một lao tốt lớn đến mấy vị thiên đế bởi vì trong lòng bọn họ vô ngã chính là có một phần so tự thân thứ quan trọng hơn đáng giá bọn họ lấy sinh mệnh đi bảo vệ đi thủ hộ đây chính là hoa hạ hai chữ này cường đại nơi nó có thể bồi dưỡng được quá nhiều quá nhiều dạng này người các ngươi tự xưng là siêu thoát thế ngoại quan sát chúng sinh lại đến cùng bất quá là người cô đơn nương theo lấy thời gian trôi qua khắp nơi thời không bên trong lục thanh bình tại nghiền ép xé nát cái k h á c trí tôn đạo tắc cùng ý chí nguyên thủy thiên tôn đứng ở thời không bên trong ánh mắt thu liễm trong đó yếu ớt chi mang lấp lóe n g ư ờ i quả thật tiêu hóa không có bất kỳ cái gì một vị trí tôn có thể hoàn toàn tiếp nhận cái k h á c năm vị đại đạo ra thân ngươi chính là luân hồi lục thanh bình nhàn nhạt lên tiếng phải hay không phải tại trận đại chiến này kết quả trước đó đều không trọng yếu bởi vì các ngươi không nhìn thấy hắn ánh q u y ề n phía dưới t r u n g t r u n g điệp điệp hùng hùng hậu trọng chi văn minh s u n g dài càn quét bắt phương xé nát phương này thời không ở trong nguyên thủy thiên tôn đạo ảnh đương nhiên tại cái khác thời không cũng có hắn bị chư tôn liên thủ đánh nát đạo ảnh nhưng ở trận này chư tôn lần nữa tranh đạo trong quá trình thắng bại đã không phải là lúc trước như thế cháy bỏng bởi vì một người đã tại vượt xa khỏi càng hơn cái khác chư tôn năm cái thân cấp lực lượng cái khác chư tôn bại bởi không phải là lục thanh bình mà là ngũ đế mà là nhân tộc nhân tộc người có thể làm trong lòng gia quốc thiên hạ hy sinh bản thân để tương lai núi sông t r ắ n g lệ chứ ngươi trên đời này thần tiên ma yêu phật đều có loại này tinh thần sao nhân nghĩa giáo hóa khí tiết trung hiếu đây là chỉ có nhân tộc mới giáo hóa ra đồ vật thần tiên yêu ma thánh phật các loại hoặc là man hoang khát máu hoặc là cao cao tại thượng hoặc là tứ đại giai không ma chư phật đạo tổ cổ hoàng thiên tôn càng là những thứ này thần tiên thánh phật yêu ma sở dĩ là như thế đầu nguồn nơi n h â n tộc ngũ đế có thể hy sinh chính mình lấy toàn hoa hạ văn minh nguyên thủy thiên tôn đại thiên tôn tây hoàng các loại có thể làm được hy sinh chính mình vì để cho thiên đình hoặc thần tộc càng thêm phồn bình cường đ ạ i sao vấn đề này không cần đáp án đ ề u biết đây chính là đạo khác biệt ngũ đế đạo tại chúng sinh mà bọn họ đạo tại bản thân chỉ có chúng sinh mới có thể hợp lực chúng thắng quả nhiều thắng thiếu lấy năm địch một đây là ngũ đế sớm liền có bố cục như dạng này không thể thắng vậy bọn hắn như thế nào đi hy sinh chính mình là bởi vì bọn họ biết tại bọn họ đem mình lực lượng cho lục thanh bình phía sau đó chính là tuyệt đối nghiên ép cục diện nhất định có thể thắng mấu chốt ở chỗ lục thanh bình có thể hay không tiếp được cố lực lượng này hắn tiếp được cho nên thắng bại chính là kết cục đã định vậy mà mặc dù như thế trận này tại vô lượng lượng rộng lớn thời không ở giữa lần lượt đánh ngang vỡ vụn mà qua chư tôn đạo ảnh xé nát bọn họ ý chí đại chiến vẫn như cũng là tiếp tục một trăm triệu năm lâu sở dĩ tại thời gian lẫn lộn thuế nguyệt mơ hồ đại đạo nơi bên trong còn có như vậy chính xác thuế nguyệt khái niệm đó là bởi vì ngay hôm đó khiến có một đại địch tay theo chư thiên vạn giới g i ế t vào nơi này tại đại đạo c h i thổ bên trên lục thanh bình cùng chư tôn lôi kéo khắp nơi lui tới đâu đá thuế nguyệt trôi qua ở giữa chư thiên vạn giới bên trong đã qua một trăm triệu năm một trăm triệu năm thời gian chân chính kỷ nguyên con trai khoảng cách thành đạo thành tựu kỷ nguyên này bên trong chân chính thiên địa t r í tôn cũng chỉ thiếu kém một bước cuối cùng đạo thân ầm ầm chỉ một thoáng một cỗ vô tận bá đạo mãnh liệt quyền ý là tốt t r ư tôn đại chiến thời không trong đó như có ngàn tỷ đầu thời không nở rộ tiết sáng từng cái từng cái thời gian sông dài vì đó ngực dòng kia là một người thề vương tôn lập tức tất cả đã tàn tạ muốn ngã muốn triệt để biến mất t r ư tôn chân thân trông thấy một thế này kỷ nguyên con trai giống như trông thấy đã từng t r ư thế chính mình đông hoàng sắc mặt tự dễ ước không tính toán một trận tất cả trí tôn đều trông thấy cái kia xâm nhập cái này vô hạn thời không ở trong kỷ nguyên con trai hắn tọa hạ một ngọn núi ngọn núi kia bên trong phong ấn rõ ràng là đông hoàng thái nhất tám thần một trong lấy chư tôn kiến thức cùng trí tuệ không cần nhiều quay đầu lại liền minh ngộ nguyên lai tại cái này kỷ nguyên mới bắt đầu đông hoàng liền thôi diễn đến một thế này ở trong kỷ nguyên con trai phương hướng muốn phân ra bên ngoài thân đi đoạt xá chiếm cứ kết quả nguyên thủy thiên tôn trong hư không cười lạnh kỷ nguyên con trai cùng luân hồi đồng dạng đều là xuất thân độc nhất vô nhị không thể thay thế căn bản là không có cách đoạt xá cũng không thể thay thế nền móng cho nên ngươi thái nhất không chỉ có không thể tại hắn trên thân chiếm được chỗ tốt bị hắn đưa ngươi hoàng t h ầ n c h â n áp dưới chân núi hút ngàn tỷ năm máu cho đến hôm nay trưởng thành giết vào nơi này tề vương tôn từ đầu đến cuối không nói gì ánh mắt như ngàn vạn vũ trụ chất chứa trong đó sinh diệt tuần hoàn hắn chỉ nhìn chăm chú lên cái kia vô tận thời không cối u cẩm ý gì ở thanh niên thanh đạo cuối cùng một kiếp chính là diệt ngươi tây hoàng thân hình đã hư h à o hàng đ ạ m nàng nhìn qua tề vương tôn động dung nói kỷ nguyên con trai đối kháng luân hồi như hắn thắng thì hắn chính là một thế này duy nhất có thể siêu thoát người vô tận thời gian cuối cùng lục thanh bình đứng xuôi tay ánh mắt linh hoạt kỳ hảo một trăm triệu năm trinh chiến đang đánh diệt vô tận chư tôn đạo ảnh triệt để hấp thu ngũ đế đại đạo phía sau hắn bây giờ đạo lực ở xa tất cả chư tôn chi bên trên là chân thân cấp bá chủ tồn tại nhưng một thế này kỷ nguyên con trai tề vương tôn hắn cũng là tầng này cấp liền như là dĩ vãng chư thế mạnh nhất thiên tôn thiên đế đám người đồng dạng theo như nói thật một thế này bên trong tất cả chư tôn đều đã cô đơn không ai có thể lại về đình phong liền xem như ngang nhau tầng cấp bọn họ cũng không có quật khởi một đời kia chân thân cấp lực lượng cường đại mỗi một thế ở trong đều có dạng này một người một thế này cái này một người chính là tề vương tôn cách xa nhau tầng tầng thời không lục thanh bình cũng đang nhìn tề vương tôn thản nhiên nói ngoại giới một trăm triệu năm hóa xuất hiện vốn nên pháp chân đạo ngươi tu đến thứ bảy chân thân cái này một trăm triệu năm qua ta dựa vào ngũ đế đạo lực trên lực lượng cũng tại thứ bảy chân thân cấp bất quá ta bản thân cảnh giới tu hành cũng không rơi xuống nhưng cũng chỉ là chém tới ứng thân pháp thân hai thân từ đầu đến cuối không cách nào gặp ta diện mục thật sự chư tôn đã kết thúc bây giờ chỉ còn ngươi ta cho nên ngươi ta đánh một trận kết quả liền đem quyết định đến tột cùng là ngươi chém tới đạo thân trở thành một thế này kỷ nguyên bên trong thiên địa vũ trụ ở giữa duy nhất chi cao hay là ta chiếu rõ ta diện mục thật sự giải khai đây hết thẻ bí ẩn đáp án hô hô hô thời không cùng hôn độn đồng thời s ụ p đ ổ thề vương tôn hờ hứng mà nói trận chiến cuối cùng giết ngươi độ kiếp thành đạo nói xong đồng thời thân hình hắn tiếp cận tới hắn thân như đạo nó i ý như trời bao trùm mà qua tầng tầng thời không mang theo một cỗ kỷ nguyên này từ đầu đến cuối mạnh nhất quyền ý hướng về lục thanh bình oanh kích mà đi c h ư n g năm trăm ba mươi lăm sinh ra chỉ có mười tám tuổi một cái kỷ nguyên là một năm hô hô hô thời không bị hòa tan từng đạo từng đạo thời không gợn sóng khuếch tán mà ra giống như là thổi tan hướng bốn phương tám hướng gió lốc càng như từng đạo từng đạo sóng cuồng chập trùng gào thét kia là từng đầu thời không t u y ế n cùng đại đạo xiềng xích đang dây d ừ a và chạm một trăm triệu năm chư tôn đại đạo đều bị lục thanh bình lấy ngũ đế ra thân lực lượng ma diệt mười phần có chín lại nên đón đến kỷ nguyên này ở trong người mạnh nhất thề vương tôn ẩm ẩm bọn họ giao phong cùng va chạm phát sinh ở trong một c h ư ớ c mắt cũng hội tụ tại vĩnh h à n g đội kịp như là dấu ấn đại đạo k h ắ c ấn tại dòng sông thời gian phía trên ẩm thề vương tôn quyền lại từ đầu đến cuối chỉ có ba quyền một quyền khởi nguyên hán nghiêng người mà đứng ở thời không nguồn gốc phía trên thức mở đầu đánh ra trong một c h ố p mắt liền chiếm lấy không gian thời gian ban sơ đầu n g u ồ n dùng một cô ban sơ lớn nhất ý chí bao trùm tới quyền ý mênh ngông vô tận lục thanh bình cùng chư tôn đại chiến một trăm triệu năm đối với chư thế bí ẩn biết đến nhất thanh nhị sở tề vương tôn trước kia quá một thân ngấp nghé về sau trấn áp thái nhất bên ngoài thân theo thái nhất chi đạo thoát thân mà ra hấp thu đông hoàng thái nhất ban sơ phương pháp diễn sinh ra một quyền này ẩm không gian thời gian cũng vì đó nổ bể ra tới lục thanh bình lấy vĩnh hằng bát quái thức mở đầu đối cứng d ầ m d ầ m bát quái sông dài ở trong kỷ nguyên tranh cảnh không ngừng mà hủy diệt bị tề vương tôn chiếm cứ ban sơ lên tay ưu thế đánh tầng tầng băng tán mà ra nhưng lại diệt chi không dứt. ông lục thanh bình trên người vĩnh hằng ánh sáng chiếu sáng hết thẻ hỗn độn cùng thời gian sông dài trên người hắn vĩnh hằng ánh sáng so bất luận cái gì trí tôn trên thân đều cường đại luân hồi đã đã mất đi cuối cùng quyết chiến tư cách đại thiên tôn mà không biểu tình thì thảo nhưng tựa hồ còn chưa thức tỉnh tại lục thanh bình vĩnh h à n g ánh sáng phía dưới mặc cho tề vương tôn ban sơ khởi nguyên một quyền như thế nào bá liệt chiếm cứ tuyệt đối tiên cơ cũng từ đầu đến cuối ma diệt không được vĩnh h à n g bắt quái nó hô hấp ở giữa đều tại diễn sinh tương lai vô hạn tề vương tôn long hành h ồ bộ khí tức bá đạo che đậy thời không sông dài ẩm quyền thứ hai tiếp tục a n h kích mà ra khởi nguyên phía sau chính là kết thúc vĩnh h à n g phía dưới vô thủy vô trung khởi nguyên cùng kết thúc Bất quá đều kim tiểu mênh n mông quân quận vô hạn vĩnh hằng văn minh tranh cảnh ở trong đó phiêu đãng không biết bao nhiêu vũ trụ văn minh cùng tinh hà trong đó quận rút kia là vô cùng vô tận đại đạo văn minh khí hủy diệt khí mạnh hơn chỉ là hủy diệt nhất trọng văn minh tiếp theo phía sau đại đạo văn minh tựa như gió xuân thổi không hết thảo nguyên cỏ dại điên cuồng tăng mạnh ngóc đầu trở lại lại một thế cao hơn một thế ầm ầm kia làm một thế lại một thế văn minh bánh xe c u ộ n cuộn tại vĩnh thế kim tiểu bên trên chạy qua hướng phía tể vương tôn nghiền ép tới ầm ầm kết thúc không thể kết thúc văn minh kinh khủng đại đạo va chạm ánh sáng vô lượng bạo tung tóe vô tận pháp tắc sen lẫn phất p h ố i đại đạo đấu đá áp xúc đến mỗi một cái hạt nhỏ bên trong tiếp theo kéo dài tới đến vô số đầu thời không sông dài bên trong quyền thứ hai va chạm quá mức khủng bố cân sức n ă n g t ả i nhưng mà rơi đi ra chấn động mãnh liệt lại đem đại đạo hạ o thổ bên trong vô số đầu thời không sông dài l ậ t tung đại địa cùng thiên cung vô số cái ngôi sao đại giới vô số cái vũ trụ thiên địa đều trong một chớp mắt bị dẫn bạo trong chớp mắt này vốn là tàn tạ khắp nơi đại đạo hạ o thổ đổ sụp theo chư thiên vạn giới phía trên hiển lộ ra thoáng chốc một trăm triệu năm sau chư giới trung sinh bao quát n h â n tộc phật tộc thần tộc tiên tộc các loại như hậu thổ phật môn chư tôn nhân tộc từng cái thánh vương cùng l ú c khởi vũ trí một đám vạn giới cừng giả mặc kệ thân ở chỗ nào đều là ngửa đầu nhìn lại kia là vạn giới phía trên hỗn độn điểm cuối cùng lúc cùng trống không sen lẫn nơi kinh khủng sóng lớn phóng tới vạn giới có hai tôn thân ảnh ở nơi đó rằng co một cái dưới chân dẫm lên một ngọn núi khí tức bá đạo phun ra nuốt vào ở giữa thời không vì đó dập dờn một cái đứng ở một tòa bươm bươm phía trên nó ý vô thượng chư thiên hư hào cùng chân thực Đều tại quanh tại bướm bướm ông bốn bươm bướm vô cánh một trăm triệu năm phía sau kinh lịch cùng chư tôn đại chiến một trăm triệu năm trước chỉ có một phần mười màu trắng bươm bướm lúc này không ngờ trải qua sắp có một nửa hoàn toàn biến trắng chỉ kém một tiêu ý tứ tại hắn cái này dương cánh ra phía dưới theo đại đạo hạo thổ bên trong đổ xuống mà ra có thể bao phủ chư thiên vạn giới đại dương mênh mông đại đạo năng lượng đều bị hút vào m à hóa khiến bươm bướm tại làm cái kia khẩn yếu nhất một bước thuế biến đến tột cùng cái này bươm bướm cùng luân hồi quan hệ thế nào đại thiên tôn một mặt tâm trầm đến một bước này đã thất bại thẳng hại thậm chí vẫn không biết sau cùng chân tướng nguyên thủy thiên tôn tại liếc nhìn chư thiên vạn giới theo đại đạo hạo thổ bên trong sau khi ra ngoài hắn đang tìm cái kia trước kia liền thừa cơ rời đi một đôi huynh đệ ánh mắt thu liễm đạm mạc nói trước kia chỉ có phục hy linh bảo thái thượng ba người bắt lấy cái kia một tuyến khí cơ sớm minh ngộ gì đó tại làm b ố trí trừ ba người hắn bên ngoài chúng ta đều bị mơ mơ màng màng hiện tại xem ra bọn họ ba vị tính toán đều có thể tính được là thành công hô hô trừ thiên vạn giới phía trên run dày đến muốn hồn phi phách tán các giới chi cường nhìn thấy cái kia cố va chạm mà đến đại đạo năng lượng bị bấm bên trên thanh niên khống chế lại đều là cuồng hỉ nhi tử thanh bình nhân vương từng cái tộc đàn bên trong đều vang lên dạng này tiếng hô nguyên lai tề vương tôn tại chư thiên một trăm i triệu năm bên trong mặc dù đem bản thân tu hành đạt đến vũ nội cảnh giới tối cao chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành t i ể u cực đạo thiên địa trí tôn nhưng lại chưa hề nâng đỡ bất luận cái gì nhất tộc cho nên tại lục thanh bình năm đó bị c u ố n vào đại đạo hạo thổ phía sau vạn tộc như cũ khôi phục nguyên dạng lục thanh bình tại bươm bươm không chế lại vạn giới đem hủy phong hiểm phía sau trong lòng c h ì một xuống dưới. m phương diện bởi vì đại đạo hạ o thổ trận chiến kia chàng bị triệt để làm hỏng để hắn cùng tề vương tôn không thể không đem chiến trường chuyển rời đến chư thiên ở giữa dạng này giao phong ở trong sinh ra chấn động tuyệt đối phải hủy diệt vạn giới một phương diện khác cũng là hắn trọng yếu nhất người kia bị linh bảo thiên tôn mang đi người vậy mà như cũ tìm không thấy khí cơ lấy hắn bây giờ tu vi lại vẫn là tìm không thấy năm đó theo đại đạo hạ o thổ ở trong rời đi thái thượng cùng linh bảo trốn ở chỗ nào nhưng lục thanh bình hít sâu một hơi thổi tan tầng tầng hỗn độn khiến trước mặt thời gian sông dài thay đổi tuyến đường cuối cùng một q u y ề n thấy rõ ràng chờ bơm b ơ m hoàn toàn lổ sắc thành đèn trắng tươi sáng chân thân trạng thái phía sau ta liền có thể chiếu rõ diện mục thật sự bọn họ nhất định sẽ vào lúc đó hiện thân hô thật sâu một thở khí lục thanh bình cùng dưới chân bơm b ơ m tại cùng nhau t h ổ i biến khí cơ lẫn nhau giao hội lục thanh bình để ý vạn giới tồn vong tề vương tôn lại sẽ không để ý hắn bây giờ trên tay chỉ còn lại có quyền thứ ba cũng chính là đời này tu hành mạnh nhất c h i quyền tối cường c h i đạo quyền này đưa ra hoặc là đánh vỡ luân hồi gông s i ề n g thành cựu thế này mạnh nhất c h i tôn siêu thoát ra ngoài hoặc là chính là đang thức tỉnh luân hồi phía dưới vĩnh thế làm người dưới tề vương tôn chính là vĩnh viên thế gian đệ nhất người nếu vì người khác phía dưới vậy liền không phải là tề vương tôn quyền này đưa ra kỷ nguyên này tất cả đại đạo cùng tia sáng Tất cả đều hội thời ụ tại ắ tắc hắn. hắn, n trên thân, hôn độn thiên vạn cùng từng nhân, thánh nhân, tiên vương, nhân vương, thần vương, ma vương các loại hình tượng,、Kế、cũng tan nạp kỷ nguyên này vô hạn khả năng, lột sắc thành thiên địa vũ đỉnh núi một quyền. tại tại lột trụ một t chư pháp chạy phía chi khả h vô đầu đại đạo đều địa loại giới giữa Kia cái kia có các về vô vũ ở ma số kỷ là là không sông dài đều tại tùy theo khóc ồ lên trừ tôn đều trầm mặc một quyền này nhưng so sánh bọn họ bất luận một vị nào lúc trước thành đạo thời k h á c vô cùng nồng đậm cùng cao quan g vạn trượng chư thiên vũ trụ đều tại vây quanh tề vương tôn、Soạn. lục thanh bình bị vô tận tia sáng che giấu nhưng mà một c ỗ vòng đi vòng lại bắt đầu mà phục súng quanh khí cơ lại tại trên người hắn cùng dưới chân hiện hiện ông từng vòng từng vòng cùng loại với cây vòng tuổi gợn sóng từ vô tận kỷ nguyên thần quang ở trong khuyết tán ra kỷ nguyên thần quang lại bị hóa xóa đi giống như đi vào hư hảo bên trong trở thành bọn nước giờ khắc này một cố dấu ở vô tận hỗn độn bên trong giống như ngủ say ở trong khí cơ tại nháy mắt t h ứ c t ỉ n h chư tôn cùng tề vương tôn đồng loạt có cảm ứng nhìn về phía hỗn độn ở trong kia là một cái áo trắng tú mỹ thanh niên là hắn tây hoàng sắc mặt trần biến nguyên lai là như thế này giờ này khắc này tại hỗn độn ở trong dỗi cái lưng m ệ t m ỏ i áo trắng tú mỹ thanh niên chân trần rậm chân mà đến thanh âm c h ậ m c h ậ m chuyển vào lục thanh bình trong thai ngây thơ mà ôn h ò a ta một giấc chiêm bao đưa ngươi mang xuống phảng trần ngươi một giấc chiêm bao đem ta chân thân đưa vào đời sau hiện tại ta chân thân lực lượng khôi phục cũng làn ê n do ta lại đem ngươi mang về thuộc về ngươi địa phương nương theo lấy cái này âm thanh l ờ i nói tề vương tôn kỷ nguyên một quyền triệt để tại lục thanh bình trước mặt tiêu tán cùng lúc đó lý đình chu theo trong hỗn độn d ậ m chân đi tới chỉ là một cái nháy mắt toàn thân liền tiến vào lục thanh bình dưới chân bươm bướm ở trong sau đó hô bươm bướm hai mắt l ớ p lóe mà qua ngây thơ tinh khiết nhân tính tia sáng nói khẽ là ta mang ngươi tới đây nhân gian hiện tại ta mang ngươi về nhà ta bằng hữu một câu quanh quần tại lục thanh bình đã hoàn toàn bao la mở mị tâm thần ở trong sau một khắc bươm bướm vỗ cánh xung quanh hoàn toàn hư hảo cùng chân thực nhộn nhạo lên bay vào trong đó mơ tưởng đi thề vương tôn lạnh giọng g ầ m thét hắn sao còn biết không biết nguyên lai mình cùng luân hồi va chạm vậy mà là người kia v ỉ viện trợ luân hồi về nhà mà tích lũy sức mạnh quá trình nhưng mà có thể dung chuyển hủy diệt vũ trụ chư thiên ánh quyền lại tại chui vào cái kia hư hảo cùng chân thực giao nhau gợn sóng phía sau từng mảnh tiêu tán đến cùng lại như thế nào một chuyện bàn hoàng hóa thân thành ngang tàng thần nhân thanh âm như hỗn độn thần lôi cuộn cuộn trong giọng nói cũng là bao la m ở mịt hắn dù xuất thân già nhất chư thiên cái thứ nhất chân lại tại luân hồi một chuyện bên trên không chút nào biết lúc này ông ngọng g o n g từng đạo từng đạo kiếm reo theo chư thiên ở giữa hiển hiện một cái thân mặc thanh bảo tuổi trẻ đạo nhân theo chư thiên ở giữa hiện thân nhìn qua bươm bướm mang theo lục thanh bình bay đi địa phương cảm khái nói vạn năm nhu đồ rốt cục xong rồi với hắn phía sau thái thượng thiên tôn cũng chậm rãi hiện thân nhàn nhạt mà cười thế này rốt cục siêu thoát vậy đại thiên tôn kinh sợ rung động hai người các ngươi đã vượt ra linh bảo thiên tôn nhìn qua vị kia trí cao rời đi phương hướng nhạt tiếng nói luân hồi cao ở hỗn độn vạn giới phía trên ở vào không thể biết nơi nhưng lại tại thế gian này sinh ra trang chu cái này một đoá tiên hoa có thể lấy đại thiên nhập n g ộ n g n g ộ n g xuyên vạn giới lấy chân linh n g ộ n g du thái hư đi đến luân hồi nơi ở b ư ớ m bướm, bướm vô cánh bay múa tại hư gạo cùng phiêu m i ệ u ở giữa bay ra hỗn độn bay lên không thể diễn tả khu vực t r u n g quanh là một mảnh hư vô không ý là cái gì cũng không có nhưng lại ở đây có một con bướm bay múa nhẹ nhàng hắn hai cánh phía trên ngồi xếp bằng một thanh niên thanh niên trong hai t r ò n g mắt có từng vòng từng vòng gợn sóng dập dờn từ khi trở về nơi này phía sau hắn liền cảm giác được nơi này tựa hồ vốn nên thuộc về mình tiểu bạch ta tựa hồ nhớ tới một điểm n g ư ơ i vốn là bằng hữu của ta trước đây thật lâu bằng hữu hắn bao la mở mịt đạo dưới thân bươm bươm nói n g ư ơ i nhớ tới một chút sao thanh niên do dự nói từng chút một bươm bươm nói vậy liền để ta đến nói cho ngươi năm đó ta vốn là phía dưới vạn giới phảng trần bên trong một người lại bởi vì một giấc ngộng đem ta chân linh đưa đến nơi này nơi này là thế ngoại nơi là luân hồi ngươi liền ở lại đây thanh niên hỏi ta ở chỗ này bơm bơm nói ngươi là nơi này một cái cây đã từng ta hóa thân bơm bơm tại ngươi trên ngọn cây bay múa vạn giới ở giữa linh bảo thiên tôn mỉm cười trang c h u thật sự là mấy cái kỷ nguyên mới có thể ra này một người h ắ n cái kia một giấc chiêm bao liền có thể để hắn đã v ư ợ t ra nhưng người này lưu lên cái này khổ hại không cùng cuối cùng không ngờ trở về cái này khổ hại ở trong chính hắn trở về cũng được càng đem luân hồi cũng mang xuống phảng trần đi qua cổ phật ánh mắt g i à n mua mọi mệnh tự nói luân hồi thụ luân hồi là một gốc cây sao thái thượng thiên tôn nói còn nhớ rõ trang chu đã từng lưu lạc vạn giới ngụ ngôn sao đại thiên tôn tự dễ cười một tiếng điệp mộng trang chu nguyên lai từ đầu đến cuối đều là hắn hắn còn tưởng rằng bươm bướm là luân hồi nguyên lai bươm bướm từ đầu đến cuối chính là trang chu trong ngộng thân là giấc ngộng của hắn bên trong thân đến luân hồi trụ sở giảng luân hồi lục thanh bình đưa vào phạm trận thái thượng tiên tôn lại thản nhiên nói người chỉ biết một lúc trước trang chu tọa hóa trước đó từng lưu lại hai cái ngụ ngôn một cái vì điệp ngộng mà nói một cái khác thì là đại xuân mà nói đại xuân chư tôn giờ khắc này cùng nhau sắc mặt k ị c biến thình lình bị thể hồ q u o n đỉnh nhỏ biết không kịp lớn biết thiểu niên không kịp tết phù du không biết hối sóc ve mùa đông không chi xuân thu này tiểu niên sở c h i nam có minh linh người lấy năm trăm tuổi vì xuân năm trăm tuổi vì thu thượng cổ có đại xuân người lấy tám tuổi vì xuân tám tuổi vì thu này tết thái thượng thiên tôn nhàn nhạt mà cười phù du c h i trùng hướng sinh mà tích chết cả đời chỉ có ngắn ngủi một ngày ve mùa đông c h i trùng xuân sinh mà hạ chết không biết có thu cả đời chỉ có ngắn ngủi một mùa tại sâu kiến tri thuộc nay liền là một trong năm vì đó cả đời lại không biết sở nam có rùa năm trăm tuổi mới vì một xuân lại càng không biết cổ quá lớn xuân lấy tám nghìn tuổi vì một xuân ba mươi hai phẩy không không không tuổi vì cả đời thái thượng t i ê n tôn than thở nói đối với phàm tục chi linh mười năm có thể thấy được xuân đi đông đến trăm năm có thể chứng sinh lão bệnh tử so sánh với phủ du ve mùa đông gọi là trường thọ so sánh với minh rùa đại xuân cả đời nhưng lại sao mà ngăn tạm mà như vậy trường thọ minh rùa Lại xuân, so s á chương với t n sinh vĩnh tiên nhân thần g lại thọ Phật, h bất t quá năm điền vòng trăm vòng t h ba mươi sáu đại kết cục nguyên lai tại vạn giới phía trên tại hỗn độn phía trên tại hết thẻ trống không nơi có một viên cổ thụ hán tầng cấp cùng cao độ là vạn giới hậu thiên chúng sinh không thể tưởng tượng l i ê n như là sâu kiến không thể lý giải đến nhân loại một đời là lấy bảy tám chục năm qua tính toán đồng dạng cuộc đời của bọn nó chỉ có một cái sớm tối hoặc là một cái thời xuân thu đồng dạng thế gian này đạo không có tận cùng tại sinh linh nhận biết cực hạn phía trên một viên lấy kỷ nguyên vì một năm luân hồi thụ chi tồn tại cũng là vạn giới chúng sinh bao quát cái này trừ thiên các trí tôn không thể tưởng tượng cùng lý giải tại vạn giới chúng sinh bao quát chư tôn trong mắt như vậy kinh khủng luân hồi bao trùm mà đến thế mà chỉ là luân hồi thụ một năm trưởng thành thôi tại hết thể c h ố n g không nơi bươm bươm t r ở thanh niên bay đến một viên cổ thụ đứng xứng địa phương cổ thụ rất bình thường thật rất bình thường đã không có bất kỳ đại đạo chấn động cũng không có pháp tắc khí tước nhưng khi lục thanh bình cùng bươm bươm lại tới đây phía sau lục thanh bình lập tức cảm nhận được mình bản nguyên bên trong một cỗ lực lượng theo trong cơ thể tựa như nhận bản năng dẫn dắt thoát ly mà ra Hô! đây là một đạo hai màu đen trắng bạch khí cùng dưới chân bươm bướm nhan sắc theo lục thanh bình thân thể thất khiếu ở trong dâng lên mà ra trước có hỗn độn sau có trời ta thân càng tại hỗn độn phía trước sinh ra chỉ có một ư ơ i tám tuổi một cái kỷ nguyên là một năm tựa như theo hồng n ô n g chỗ sâu hết thể khởi nguyên mới bắt đầu truyền đến thanh âm từ lục thanh bình trong cơ thể thoát ra cái kia đạo hai khói trắng đen phía trên quanh quần mà ra cái kia đạo khí thể hình thành một người thân thể lúc đầu lục thanh bình chân thân thì là đóng chặt bên trên hai mắt tựa như theo cái này bản thân nhận được luân hồi thụ bản thể hấp dẫn một chạm mà ra tới phía sau lục thanh bình nhân gian thân liền lâm vào ngủ say ở trong mới xuất hiện luân hồi bản ngã hai con n g ư ờ i không minh không có bất kỳ cái gì cảm giác màu từng bước một hướng phía luân hồi thụ đi tới tựa như một cái rời nhà thật lâu linh hôm nay một lần nữa muốn về đến thân thể của mình ở trong lúc này tại lục thanh bình trên thân chuyến đến hai âm thanh một tiếng thái thượng vô tình một tiếng túc s á t hở h ữ n g cái kia đi ra là luân hồi bảng ngã nó mới là cây này chủ ý thức là luân hồi thụ ý thức lục thanh bình chỉ là luân hồi thụ chân linh tại vạn giới phàm trần ở giữa gửi hồn người sống mà đản sinh hậu thiên ý thức thôi ha ha cái này cùng chúng ta không quan hệ chờ đợi vạn cổ siêu thoát rốt cục tại thời khắc này thực hiện nương theo lấy cái này hai âm thanh từ trên người lục thanh bình bay ra hai cố đại đạo khí kia là hai tên thiên tôn một vị toàn thân bị thái cực khí bao k h ỏ a cả người đeo kiếm trận rõ ràng là thái thượng thiên tôn cùng linh bảo thiên tôn hình tượng tại hai vị thiên tôn mở miệng đồng thời là các ngươi b ư ớ m bướm lúc này một cái huyên hóa lộ ra lý đ ỉ n h chu hình tượng áo trăng tú mỹ phong thái vô song coi là thật tuyệt thế xuất trần hắn lúc này đã minh bạch hai đại thiên tôn tại lục thanh bình trên thân sở tắc tính toán mượn nhờ hắn tích thân cùng lúc trước đã từng đâm sâu vào với hắn trên người luân hồi điện ấn ký lấy đại nhân quả chi thuật xem như cầu đ ố i mượn nhờ cái này hai sợi nhân quả để các ngươi đi theo hắn đi vào nơi đây lý đình chu đứng tại trước đây nhìn xem hai người mở miệng nhưng hắn n g ự khí bên trong nhưng lại nhàn nhạt lạnh lùng chỉ bằng các ngươi cũng muốn ngóc ngẽ h luân hồi thụ muốn đoạt xá cái này trí cao thân thể chỉ cần các ngươi dám vào ở luân hồi thụ hắn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể để các ngươi hết thể đều thôi hai đại thiên tôn tính toán như thế vậy mà theo tới nơi này ngưu đồ thật là khiến người hoài nghi bất quá lý đình chu lại vắng lặng tự tin có lực lượng đứng ở chỗ này để hai người này mảy may động t á c đều làm không được thái thượng thiên tôn hai con ngươi nhìn về phía lý đình chu cười nhạt mở miệng trang chu đạo hưu như thế nào cho rằng như thế đạo hưu tài t ỉ n h kinh diễm v ạ n cổ lão đạo cũng phải tự thẹn mặc dù ta cùng linh bảo đến nơi này nhưng cũng chưa dám sinh ra đoạt xá luân hồi c h i tâm vậy bọn hắn là linh bảo thiên tôn nhìn về phía luân hồi thụ bên ngoài trống không nơi nhẹ giọng cười nói nơi này hẳn là hết thể bàn sơ không cảnh giới ta đạo muốn viết từ không sinh có gọi là đạo vĩnh hằng đại đạo liền tại nơi đây đã siêu thoát mà đến liền đã cùng luân hồi đứng tại cùng một điểm xuất phát trang chu a i trang chu nếu ngươi không tham l i ê n cái kia vạn giới hồng trần năm đó liền có thể ở đây một lần nữa mở ra mới hỗn độn vạn giới tự phong như luân hồi đồng dạng tồn tại bọn họ hiển nhiên biết lấy mình bây giờ thế lực tất nhiên không dám ngấp nghé mười tám cái kỷ nguyên luân hồi thân thể đây cũng không phải là bọn họ ban sơ mục tiêu mục tiêu của bọn hán là ở đây sáng lập thế giới mới trụ bây giờ đã đi tới luân hồi bên ngoài lại không bị luân hồi hủy diệt trầm luân nỗi khổ về sau bọn họ chính là cái này chống không nơi tân sinh hai vị chúa tể vĩnh hằng dễ như trở bàn tay mặc dù hai đại thiên tôn trong lời nói nói như vậy lý đình chu sắc mặt như cũ vắng lặng không có hạ thấp cảnh giác linh bảo thiên tôn lại là cười ha ha một tiếng đối đứng ở nơi đó lục thanh bình nói luân hồi thê tử của ngươi còn tại vạn giới bên trong ta đã trải qua rời đi vạn giới nàng cũng đối ta vô dụng nói xong câu này linh bảo thiên tôn không còn lưu luyến nơi này dậm chân đi hướng c h ố n g không nơi địa phương khác muốn đi mở ra thuộc về mình thiên địa h ư n g hoang thái thượng thiên tôn mỉm cười hắn nhìn chăm chú lên lục thanh bình hai mắt đã đã mất đi ý thức c h â n thân luân hồi đã về nhưng trở về được lại là luân hồi mà không phải lục thanh bình lục thanh bình chẳng qua là bị ngươi mang đến phàm trần chỗ sinh ra hậu thiên nhân cách tôi tại chính thức bản ngã trước mặt hắn ngược lại trở thành không có ý nghĩa nhưng mà ngay tại hắn nói như vậy thời khắc đột nhiên lục thanh bình chân thân theo sát lấy luân hồi bảng ngã tiến vào luân hồi thụ thân thể ở trong Xoạc, từng đạo từng đạo nhánh cây tựa như đại đạo sợi đằng đồng dạng tại trống không nơi có rúm hỗn độn khí bị quật ra thời gian nước sông cũng bị quật ra một cố lăng lệ khí tức lấy quét ngang trống không nơi uy thế càn quét c u ẩ n c u ộ n mà đi linh bảo mang theo như biển sát ý hai chữ trực tiếp truyền lại hướng luân hồi nơi nào đó lục thanh bình người cái kia một chỗ linh bảo thiên tôn đột nhiên gầm thét luân hồi thụ phía trên cành lan tràn ra ngoài tựa như đại đạo trường hà kia là một cô cái này chống không nơi trí cao vô thượng tôn chủ khí tức quật ớ i đổng linh bảo thiên tôn thân thể thoáng chốc bị đánh băng tán tiếp theo hãn toàn bộ thân hình băng tán phía sau biến thành dòng nhỏ hạt nhỏ đều bị luân hồi thụ hấp thu đi vào kinh biến Kinh biến. đã siêu thoát và giới đi vào đây hết thẻ phía trên địa phương linh bảo thiên tôn vậy mà lại lần nữa bị kéo vào luân hồi thụ ở trong không linh bảo thiên tôn hét giận dữ tiếng nói run rẩy ngươi lại như thế hận ta thấy một màn này thái thượng thiên tôn ở một bên đạo tâm nổi lên sóng biển dâng trào hắn không thể nghĩ đến lục thanh bình tại vào thời khắc này lại chủ động đi theo bản g ngã tiến vào luân hồi thụ ở trong hắn cái này hậu thiên ý thức tại mười tám kỷ nguyên luân hồi thụ chân linh trước mặt một khi cùng một chỗ tiến vào rất dễ dàng bị trí cao vô thượng luân hồi thụ đồng hóa mất kết quả hắn vẫn như cũng là từ cái này một khắc ý thất động tiến vào trong đó tiến vào sau cái động tác thứ nhất chính là tại còn không có bị như đại dương mênh mông d ư ớ i sóng lớn mười tám kỷ nguyên luân hồi ký ức bao phủ trước đó ra tay với linh bảo thiên tôn bắt thê tử của ta tính toán ta ngàn tỷ năm đang còn muốn cái này chống không nơi cùng luân hồi bình khởi bình t o ạ n mở ra mới trời hỏi qua ta sao chấn động sát ý theo luân hồi thụ bên trong truyền đến hô hô hô ba vô tận luân hồi lực lượng tựa như một thế một thế đại kiếp bao trùm linh bảo thiên tôn hắn một mực rơi xuống rơi xuống dưới vàng i ớ i vì trả thù ta ngươi lựa chọn lấy chết linh bảo thiên tôn thét dài hắn tuyệt không nghĩ đến lục thanh bình sẽ làm một cử động kia tại hắn cùng thái thượng thiên tôn xem ra lục thanh bình luân hồi bản ngã một lần nữa trở về luân hồi thụ phía sau chẳng khác nào là cùng lục thanh bình nhất đao lưỡng đoạn chia làm tiên hậu thiên hai nhân cách lục thanh bình lại không có luân hồi căn nguyên xem như giống như bọn họ vạn giới siêu thoát mà đến người nhưng lục thanh bình lại như c ũ lựa chọn tiếp tục đi du nhập g n luân hồi đơn thuần liền vì tại du nhập g n trong n g á y mắt còn chưa bị triệt để thôn vệ trước đó lợi dụng cái kia hết thể chúa tể lực lượng lực lượng đối với hắn trả thù một bên thái thượng thiên tôn sắc mặt sợ hãi bởi vì cái kia đại đạo s ợ i đẳng cũng theo đó cuốn về phía phía bên mình đồng hắn cũng bị không chút huyền nhiệm còn s ụ p đ ổ cuốn vào trong luân hồi thái thượng ý thức cũng tại thời khắc này b ộ c phát sổ đồ lục thanh bình ngươi vì sao h á n tiếng nói ở trong mang theo điên cuồng trong nhân thế thống khổ nhất trừng phạt không ai qua được trước hết để cho người leo lên đình phòng lại từ chỗ cao đem người đ ẩ y tới khiến cho ngộng tưởng và cố gắng thất bại thái thượng cùng linh bảo vạn cổ mưu đồ kết quả không nghĩ tới lục thanh bình sau cùng trả thù tâm mãnh liệt như thế tha rằng liệu mạng mình bị luân hồi bản ngã cổ xưa khổng lồ ý thức đồng hóa mất cũng không để bọn hắn tiêu dao siêu thoát ngươi như bị luân hồi đồng hóa đem sẽ không còn được gặp lại thê tử của ngươi thái thượng ở trong luân hồi gầm nhẹ mau đem lao đạo phóng xuất lao đạo có thể trợ ngươi ý thức theo luân hồi thụ bên trong rời đi nếu không nhưng mà lục thanh bình căn bản không có đáp lại hắn bên cạnh chỉ có lý đình chu thấy rõ hết thảy nói khẽ các ngươi tính toán hắn ngàn tỷ năm vậy mà từ đầu đến cuối không có hiểu hắn một tiếng cười khẽ là chỉ hai người lại từ đầu đến cuối không có đem đại đạo của lục thanh bình để ở trong lòng lý đình chu ánh mắt ngây thơ nhìn qua luân hồi thụ nói ta tin ngươi ngươi có thể làm đến nói hắn cũng cất bước đi hướng luân hồi thụ ngây thơ không linh tiếng nói từ trên người lý đình chu truyền đến chúng ta đều không phải muốn làm người cô đơn người mênh ngông hồng trần khói l ử a nhân gian mới là chúng ta nhà a hắn năm đó lần đầu tiên tới nơi này vốn là đã đã vượt ra hoàn toàn có thể tại luân hồi bên ngoài lại lần nữa mở ra thuộc về mình vũ trụ nhưng là lại lựa chọn trở về cũng còn đem lục thanh bình bản ngã luân hồi mang x u ố n g dưới là vì cái gì chỉ có một mục tiêu đây cũng là hoa hạ ngũ đế mục tiêu đó chính là để thế gian lại không luân hồi nỗi khổ để vạn giới hồng trần có thể vĩnh hằng tồn tại không cần cách mỗi một cái kỷ nguyên đều muốn làm lại từ đầu chuyện này ngũ đế làm không được đạo môn các thiên tôn phật môn chư phật thần tộc cổ thần đều làm không được bởi vì bọn hắn đều là hỗn độn phía dưới hậu thiên tồn tại chỉ có luân hồi mới là hết thể hỗn độn phía trên luân hồi là luân hồi thụ một loại bản năng là nó gây cho vạn giới c ố lực lượng này bắt nguồn từ nó muốn đình chỉ c ố lực lượng này tự nhiên cũng chỉ có thể dựa vào luân hồi tới làm đến lục thanh bình là luân hồi tiến vào phàm trần sau sinh ra ý thức hắn là luân hồi luân hồi lại không phải hắn nhưng chỉ cần hắn có thể làm đến lục thanh bình hoàn toàn tương đương luân hồi như vậy hắn liền có thể trưởng khống mình trưởng khống thân thể của mình trưởng khống viên này luân hồi thụ vậy liền có thể cải biến vạn giới luân hồi số mệnh hiện tại lục thanh bình chân thân tiến vào luân hồi thụ bên trong lợi dụng luân hồi thụ lực lượng trừng phạt hai thiên tôn chỉ là một cái trong đó mục đích mục đích cuối cùng nhất là để hắn chân thân đại đạo thay thế luân hồi trở thành luân hồi thụ chủ ý thức bây giờ hắn bảy thân chém tất cả liền kém sau cùng đạo thân chỉ bất quá vạn giới bên trong chư tôn nhóm đạo thân là bao trùm tại thiên địa vũ trụ phía trên mà lục thanh bình đạo thân thì là muốn bao trùm tại bản ngã luân hồi phía trên chống không nơi lý đình chu dẫm lên đ ố i với bằng hữu vô cùng tin tưởng bộ pháp cũng như năm đó hắn lần thứ nhất vứt bỏ ở đây c h ứ n g thành vĩnh hằng siêu thoát vạn giới thời điểm lại một lần nữa tiến vào vạn giới luân hồi ở trong luân hồi thụ ở trong lục thanh bình ý thức tiến vào mình bản thể ở trong hắn rốt cuộc để ý giải mười tám cái kỷ nguyên luân hồi là thế nào một chuyện luân hồi là một cái cây mỗi tăng một tuổi liền nhiều một vòng vòng tuổi mà mỗi một cái mới vòng tuổi chính là khuyết tán đến vạn giới ở trong kỷ nguyên mới cái gọi là kỷ nguyên mới tiến đến chính là luân hồi thụ năm mới vòng quyết t r ư ờ n g tại vốn có vòng tuổi bên trên lớn lên một vòng đây là hắn cái thứ nhất phát hiện mà khi hắn tại bản thể bên trong có cái thứ hai phát hiện phía sau nhẹ nhàng tự nói cùng luân hồi bản thể tranh đoạt ý thức cũng không có tiểu bạch ngươi tưởng tượng khó như vậy ngươi không biết sao ta chính là luân hồi ta là bởi vì ngươi mới sinh ra ý thức à. kia là một cái nào đó kỷ nguyên ở trong hết thể trống không nơi luân hồi chỉ là một cái cây liền tựa như một viên đá bình thường hắn cũng không biết mình trong cơ thể dựng dục vạn giới liền như là một viên phổ thông cây cũng sẽ không đi đếm trên người mình có bao nhiêu cái lá cây đây là bẩm sinh sự tỉnh mới đầu luân hồi cũng chưa x o n g chỉnh bản thân nhân cách liền tựa như nhân loại hải nhi thuần khiết thàng đến ngày đó một cái bơm bơm đến nó nhẹ nhàng bay múa rơi vào ngọn cây tại đây hết t h ể trống không nơi luân hồi thụ lần thứ nhất nhìn thấy trừ mình cái này một cái cây bên ngoài một cái khác sinh vật Bản tại h thức, thức. thức sinh, â đây. n liền nguồn ý bắt từ t gốc đầu t hết á cái cách, cái cái i Linh thiên hồi tại thiên sinh hồi giấy Tại Thượng Thanh một thức tranh đoạt thức. thật, Thanh một thức trước một trường trang Bình hậu nhân không khả Nhưng Bình hậu chống không chí. h cùng năng nguyên luân bản ngã này luân bản ngã, vẫn luôn Lục có Lục là Bảo xem ra, ra qua ý ý ý ý kỷ kỳ đó, thể chống không nơi bản thân ý thức cái này khái niệm thậm chí đều không có sinh ra bởi vì b ơ m b ơ m đến mới khiến cho luân hồi có ý thức chủ quan chính là lục thanh bình cho nên trận này tiến vào luân hồi bên trong chứng đạo kỳ thật chính là lục thanh bình dùng ý chí của mình c h i t để lây nhiễm mình đơn thuần đi qua một trận đường đi cũng không có thái thượng linh bảo coi là khó khăn như vậy nguyên lai、like, từ đầu đến cuối bọn họ đều tại dùng hạ giới tư duy cùng khái niệm tại nhận biết luân hồi l i ê n như là sâu kiến không biết người trường thọ bọn họ lấy hạ giới lo dịp đến phỏng đoán lục thanh bình muốn bị nuốt hết nhưng kỳ thật càng cao cấp hơn càng đơn giản chỉ là vấn đề thời gian thôi chư thiên vạn giới ở trong theo ngày đó lục thanh bình biến mất vạn giới không biết đã đi qua bao nhiêu năm tháng một trăm ngàn năm trăm vạn năm mười triệu năm một trăm triệu năm một tỷ năm thề vương tôn im lặng ngồi tại trên đỉnh núi chúng sinh đều tại truyền tụng hắn tôn hiệu lâu như thế thời gian này một thế hắn vô địch nhưng mà chỉ có hắn còn có chư tôn minh bạch thề vương tôn vũ nội vô địch lại như cũ không thể chém ra cuối cùng một đạo đạo thân một thế này chém ra đạo thân đúng là chuyện không có thể bởi vì thiên địa vũ trụ luân hồi phía trên một cỗ không ai năng lực kháng vĩ đại ý chí tại vĩnh hằng treo cao cái kia cố ý chí một tỷ năm qua tại làm lấy giống như tể vương tôn sự tỉnh cũng tại trạm đạo thân tất cả chư tôn đều biết cái kia cố ý chí là ai một ngàn năm một vạn năm một trăm ngàn năm mười triệu năm lại là một cái một trăm triệu năm trôi qua nào đó một tòa đại thanh sơn một ngày này xếp bằng ở đại thanh sơn bên trên cẩm ý rìa thanh niên rốt cục mở ra cặp kia vượt qua vạn cổ tang thương con n g ư ờ i không ai biết hắn là khi nào ngồi ở chỗ này hắn đã ở đây tính tọa một tỷ một trăm triệu năm lâu ngọn núi này là điểm xuất phát cũng là đây hết thể điểm cuối cùng là hắn đem hảo bằng hữu đưa đến cái này đ ờ i thứ hai địa phương sau đó liền gặp một đám người truy sát hắn cuối cùng lại trở lại nơi này sau đó một cái tính tọa chính là một tỷ một trăm triệu năm lâu cho đến hôm nay chư thiên vạn giới chấn động từng đạo từng đạo dòng lũ ánh sáng vàng theo chư thiên vũ trụ chỗ sâu diễn sinh ra đến chất chứa một c ố khiến chư thiên vũ trụ vạn linh chúng sinh cũng vì đó quen thuộc ý chí kia là một c ố vĩnh hằng ý chí ba lừng lây chiếu dọi chư thiên vạn giới hết thệ thời gian sông dài xuyên qua vô hạn tương lai ba hô ba thanh niên theo đại thanh sơn bên trên đứng thẳng lên phía sau một cái nhà tranh bên trong đi ra một cái tuyệt mỹ nữ tử khấp nhiên rừng rừng làm thanh niên một tỷ một trăm triệu năm trước ở đây ngồi xếp bằng thời điểm nàng liền từ vỏ kiếm hóa về nhân thân trở lại bên cạnh hắn mặc dù thanh niên tính t ỏ a một tỷ một trăm triệu năm nhưng nàng biết hắn biết mình đang đổi lấy hắn cho đến hôm nay thanh niên đứng dậy đứng xuôi tay nhìn về phía chư thiên v ạ n giới lần lượt từng thân ảnh chân đạp tường vân mà tới lập tức thời gian sông dài chấn động vạn giới quanh quẩn ước vạn vạn tham kiến thanh âm tham kiến thiên đế kia là nhân tộc chư tử bách thánh có trí thánh tiên sư có a thánh có phu tử có sử gia thánh nhân nô gia thánh nhân pháp gia thánh nhân binh gia thánh nhân còn có hắn rất nhiều thân hữu trương t ă n g phong lý xuân phong thủy hoàng đế triệu chính phụ thân lục h ở i một cái áo trắng tú mỹ nam tử một cái váy thêu hoa mai nữ tử vô tận thời không cuối cùng phật môn chư phật bên trong lấy thích g i ả man nghi nhiên đăng di lặc các loại phật cầm đầu theo phật giới d á n g lâm mà đến dưới trướng dẫn dắt quan â m bao gồm tôn đồng thời yết kiến lao tăng các loại bái kiến thiên đế tầng tầng hư không bên trên hồng hoang chúng thần cùng chư vị cổ hoàng rơi thân chắp tay bái kiến hồng hoang các loại thần bái kiến thiên đế đạo môn chư tôn hợp thiên đ ỉ n h địa phủ lục đạo một đám thần tiên bao quát xiển giáo thập nhị kim tiên tiệt giáo v ạ n tiên huyền đô pháp sư bát tiên lữ tổ lấy thái thượng thiên tôn linh bảo thiên tôn nguyên thủy thiên tôn ngọc hoàng đại thiên tôn cầm đầu nhao nhao sắc mặt trầm mặc không người hạ bái. bái kiến thiên đế bên trong linh bảo thiên tôn cùng thái thượng thiên tôn sắc mặt bi thảm cả đợi mưu đồ vạn cổ bàn cờ cuối cùng vẫn là rơi vào dưới một người nhân tộc các lớn thiên đế cũng xuất hiện lục thanh bình hiển nhiên là nắm giữ luân hồi bọn họ bị từng cái từ luân hồi ở trong phục sinh ra vạn giới c h i sơn đỉnh một cái cô độc nam nhân ánh mắt hướng nơi này trông lại chưa phát một lời không đến bài kiến hán tiêu tán tại trên đỉnh núi đạo giải tại bản thân c h i thân lục thanh bình tại trên đỉnh núi tiếp nhận vạn giới chúng thần chúng tiên đám người chúng phật chúng linh chi bài kiến hắn thì nhìn về phía tương lai thời gian sông dài sông dài mênh mông cuồn cuộn tôn trào không ngừng tương lai vô tận hắn trở lại cùng thê tử đi vào nhà tranh kỷ nguyên thay đổi luân hồi sẽ không lại mang đi bất luận kẻ nào